chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh youtube cafe radio obi ngày hôm nay thanh bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một cuốn truyện trinh thám mang tựa đề âm mưu hội tam hoàng của tác giả andrei levin thực sự là đọc hết tập một thì thanh bình cảm thấy những chi tiết tình tiết khá là thú vị và hay hấp dẫn hy vọng đây sẽ là một tuyệt tác nữa để gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này Còn bây giờ, mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ nhất Phần giới thiệu Cuốn truyện của nhà báo chuyên biết về các đề tài quốc tế Andrei Levin về cuộc đấu tranh của cảnh sát Singapore chống lại một trong những hội kín lớn nhất ở vùng Đông Nam Á, Hội Tam Hoàng Là người sống và làm việc lâu năm ở các nước Đông Nam Á tác giả đã phân tinh rõ những nguồn gốc và nguyên nhân gây tội ác một cách có tổ chức của các hội kín ở vùng này, mà ở đó người ta thường gọi là các mafia tàu, chuyên hoạt động cướp biển, buôn lậu ma túy, ngoại tệ, vàng và hạng sống. cuốn sách phê bày sự bất lực của chính quyền và cảnh sát trước bọn gangster và sau lưng chúng là những tổ chức độc quyền kích xù và các thế lực chính trị. Phần 1. Lời thề trong chùa Mấy đứng chuông âm vang dội lên do bức tường đá thấp lẻ tẻ của chùa Thiêu Lâm tiếng chuông náo nổng uể oải chơi vơi một dây lát trong không trung sau đó từ từ vọng ra khỏi chùa vượt qua cánh rừng liễu mọc ngay sát chân tường qua những thở dụng bậc thang trồng lúa trồng tựa như những nước thang khổng lồ cuốc trên khắp các sườn núi rồi chìm vào tấm thảm nhung xanh rờn của cây cối ở một nơi nào đó trên các đỉnh núi dùng bữa tối và đèn nhang xong các nhà sư từng nhóm một từ trai phòng của mình kéo đến nhà nguyện Họ thì thầm hỏi nhau Không biết tiếng chuông chiều tập đột xuất vừa nổi lên Có ý nghĩa gì Vài phút sau Sân chùa vắng ngắt Đã sang canh hai Đúng lúc tiếng chuông điểm canh vừa vang lên Thì có bốn nhà sư rời khỏi nơi tỉnh trai Nằm khuất sâu trong chùa Một người đào mắt nhìn quanh Và sau khi đã tin chắc rằng Họ không bị ai theo dõi Mới vẫy gọi mấy người kia Bốn người vội vã chạy băng qua sân Và biến mất ở phía cổng mái tam quan siêu vẹo với hàng chữ Tính tâm trí tự những bức tường hoen ố có chỗ bị lở mất nửa khu vườn bỏ hoang còn mặc um tùm nhà cửa lâu nay không được sửa sang quét vôi lại nghĩa trang nơi các nhà sư yên nghỉ không ai nhỏ ngó chăm sóc thành việt này cho ta thấy rõ chốn thánh địa đang ở vào thời kỳ suy vong có một thời nơi đây đã từng là chốn nghinh tiếp cực kỳ long trọng dành cho các bầng quyền quý ở địa phương từ tình bạn và từ các vùng nông thôn lân cận kéo đến là chỗ diễn những vở múa rối hát rong là địa điểm tổ chức Tết Nguyên Tiêu và những ngày hội ngày hè náo nhiệt. Song tất cả những chuyện đó đã lùi và dĩ vãng năm 1644, nhà binh đã sụp đổ trước sức tấn công của giặc Mãn Châu, nhiều thành phố bị san bằng thành địa, biết bao vùng tận không một bóng người, cơ man nào là đầu người đã liều khỏi xác bị dùng làm vật tô điểm khủng khiếp cho con đường tiến quân của bọn xâm lược. Quân ngoại bang hành hạ cả những người đã khuất Bạn chúng đào mồ những ai khi sống không chịu khuất phục chúng Chặt đầu và thiêu sắc họ Dùng tội tự hình để buộc đàn ông phải theo phong tục của người Mãn Châu Là tiết tóc và cạo trọc một mảng đầu Nhằm mục đích lăng nhục những kẻ bại trận Ở nông tôn, bọn quan lại cai trị mới đã đề ra luật lệ liên đới bảo lãnh khắt khe Đó là chế độ bảo giám Tố giác truy nã nhục nghình Sư tử đã trở thành một đặc trưng có tính chất tập tục Trong đời sống ở nông thôn Hệt như việc thờ cúng tổ tiên vậy giặc mãn châu đặc biệt lo ngại giới sư sãi chúng coi họ là những cái ổ gây phiến loạn và lộn xộn đền chùa từ bao thế kỷ nay không những đã trở thành trung tâm tôn giáo mà còn là trung tâm văn hóa của trung hoa giờ đây đã bị suy vi chùa thiếu lâm cũng trở nên hoang tàn còn đâu nữa những bữa tiệc linh đình đủ cả sơn nào hạnh vị nấu theo kiểu trung hoa mà từ xa xưa ta đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt các thi sĩ không còn ghé qua nơi đây ngâm những bài thơ của mình trước đám thính giả đầy lòng ngưỡng mộ dưới mái chùa không còn văng lên tiếng sáo trúc du dương được nhân dân ưa thích cũng chẳng còn những âm thanh dịu dàng êm ái của cây đàn tì bà và tiếng cồng đá nhịp nhàng ngân vang Căn vùng xung quanh chẳng còn thấy nổi lên tiếng ồn ào náo nhiệt của đám người đông đúc kéo đến dự những ngày lễ hội thậm chí những cảnh hành hương nghèo khổ cũng không thể tìm được một chỗ nương nóng ở nơi đây như trước nữa giặc bản châu nghiêm cấm tụ họp chúng bắt bất kỳ một ai mà chúng tình nghi nước trung hoa dần dần tàn lụi dưới ách của triều đại mãn thanh song sau khi chiếm được ngôi báu của đất nước trung hoa quân mãn châu không ngày ăn ngon ngủ yên truy hoan ca mừng thắng lợi ngay cả những ngày đầu ách thống trị của ngoại bang đã gây phẫn nộ ở khắp nước kỵ binh của quân mãn châu đã vấp phải sức kháng cự kiên cường của đội quân do vị anh hùng sĩ kỳ phan lãnh đạo khi chúng đến tới bờ sông hoàng hà Bà hoàng thân của nhà Minh bị lật đổ đã dấy lên cuộc đấu tranh ở phía Đông Nam và Tây Nam. Những đội nghĩa quân Lý Đinh Ngô tiếp tục cuộc đấu tranh này. Cuộc khởi nghĩa của Tam quận Vương Chư Hầu ở phương Nam bùng nổ, họ không chịu quy phục. Quân bản châu quyết định chấm dứt tình trạng nguy hiểm đối với việc nắm quyền của chúng. Chúng ra lệnh giải tán các đội quân của những quận vương, song không ai chấp hành lệnh này trong đông dân tất cả đền chùa bắt đầu thấy xuất hiện các tổ chức bí mật như huynh khội bạch huệ thiên địa hội họ được nhân dân rất quý trọng vì đã đưa ra khẩu hiệu phế thanh phục minh một trăm lẻ tám nhà xưa của chùa thiếu lâm đã sống rất mẫu mực họ mãn nguyện với việc tụng kinh ăn chay và ít khi rời khỏi nơi tụng niệm nhưng vẻ thuần phục và hờ hững với công việc trần tục tạo nên không khí thanh bình và bằng lặng ở trong chùa chỉ là cái vỏ chai đậy mà thôi Thực ra dưới mái chùa người ta đang gấm ngầm hoạch định những kế sách đấu tranh chống ngoại bang ở các vùng đất phía Nam. Các nhà sư tổ chức một hội kín theo đúng quan niệm của nước Trung Hoa cổ xưa về ba lực lượng cơ bản của thế giới, thiên hoàng, địa hoàng và nhân hoàng. Hội này được mệnh danh là Tam Hoàng. Nhà nguyện chật trội và ngột ngạt, thái sư ngồi san sát bên nhau ở dưới ràn, mấy chú tiểu không tìm đường chỗ đành phải ngồi ngoài bậc thềm bằng đá đã bị dạn nứt trên bàn thờ đặt pho tượng nhỏ bằng đồng tạc hình khổng tử, bát hương và hai cây nến. tường có treo bức tranh quan vũ ngồi uy nghi, đầu đội mũ trụ, tay khoanh trước ngực, ria dài và thưa rủ xuống hai bên mép. quanh quanh quan vũ là đoàn hộ giá gồm một viên quan, một tên lính bát giáo, hai tráng sĩ có khuôn mặt giống hệt nhau, một người tay cầm thỏi bạc, người kia cầm gươm và sách. hai bên bức tranh trao hai hàng câu đối có chữ thiếp vàng ghi điển lễ cầu nguyện của hội tam hoàng và những vần thơ chống mãn châu trên các bức phướn màu vàng treo ở mấy góc phòng có thêu khẩu hiệu bằng chữ đen phế thanh phục minh trước bệ thờ đặt các bát hương to hơn hương thắp bốc khói ngào ngạt hương cháy từ từ tỏa gác căn phòng mùi trầm thơm ngọt lịm quanh phòng thắp đầy nến ánh lửa hồng lập lòe nhảy nhót trên những khuôn mặt nhợt nhạt sáng quét của các nhà sư chữ đệ Sư trụ trì một ông lão khu đét Nét mặt nhanh nhau, dâu thưa, Cổ ngằn như cổ cỏ kêu gọi những người đang có mặt ở trong phòng Lũ quân thành hung bảo Đã xâm chiếm tổ quốc ta Lẽ nào lại có thể giành đén được Lòng căm thù bọn ngoại bang chúng sáu nát mùa màng của ta Xúc phạm nơi thờ cúng của ta Nhạo bắn đồng bào ta Nghĩa vụ của mỗi người chúng ta Là đấu tranh chống quân Mán Châu đáng căm ghét song trời đất đâu có sinh ra những con người cùng một loại như nhau có những người tốt và trung thực họ sinh ra theo định mệnh của số phận tốt lành những kẻ độc ác sinh ra là do lệnh của số kiếp tai ác chùa của chúng ta lúc nào cũng trong sạch và minh mẫn nhưng một tia độc ác và gian ngoan mảnh mai như sợi tơ tạm lọt qua vào mái chùa ta loài sâu độc tham lam đã đục khoét tâm hồn một người trong chúng ta hắn phản bội những người anh em đã cùng hắn san sẻ miếng cơm, ngụm nước suốt bao nhiêu năm nay. tiếng gì dầm phấn nộ lăn khắp các hàng người đang ngồi ở dưới sàn. ông già giơ bàn tay sưng sậu lên, cả nhà nguyện im phăng phắc. hắn đã trè đầy được bộ mặt phản bội đê tiện của mình Cho mãi đến tận ngày nay. xong nếu đất không vững chắc, nó sẽ bị nghiền nát vụn. kiếng chân mãi, đứng lâu sau được, Lơ dối sẽ có ngày lòi mặt ra một người anh em của ta đã lọt được vào nơi đóng trại của quân giặc hôm nay đã báo cho ta biết rằng quân mãn châu đánh tiến tới đây để tiêu diệt chúng ta sạch sành xanh người anh em đó cũng cho rõ cả tên của kẻ phản bội sư trụ trì im lặng từ từ đưa cặp mắt đã phai màu nhìn các sư lương tâm ông cắn rứt vì ông đã nói dối làm gì có thám báo thám thiết song khốn tay cái tin tối nay quân mãn châu sẽ tàn sát tất cả mọi người sống trong chùa thiếu lâm lại là điều có thực tin này do cháu ông giản lý một lão nông dân đánh cá thường hai tạt vào đây đưa hàng hóa đã cung cấp cho do phải chạy ba chân bốn cẳng nên thằng bé vừa hồn hển vừa thở tuôn ra một mạch là hôm nay ở ngoài bờ sông nó đã chạm trán bọn lính của bát kỷ quân nó vội nấp vào bụi cây do đó nghe được câu chuyện bọn lính kháo nhau rằng đêm nay chúng sẽ được dịp với bấm của chùa khi bọn sư phiến loạn về chầu trời không còn nghi ngờ gì nữa có kẻ đã báo cho bọn mãn châu biết gió âm mưu lật đổ tên phản bội chỉ có thể là một kẻ nào đó nằm trong số các sư ở đây mà thôi vì người ngoài không thể biết được bí mật của các sư trong chùa Thiếu lâm cháu ông lão đánh cá một người mà sư trụ trì biết rất rõ đã báo tin quá muộn hẳn là bọn mãn châu đang dùng con đường độc đáo tiến đến đây không hy vọng gì rút chạy khỏi chùa được nữa rồi vì cả ba mặt chùa đều là sườn núi dốc thẳng đứng chỉ còn mỗi một cách là cử người đến cầu cứu tam quận vương chư hầu đồng thời ở đây phải cố cầm cự chờ quân cứu viện đến sư trụ trì cho gọi bốn nhà sư tin cẩn nhất đến tỉnh trai của mình và ra lệnh cho họ lên đường sau đó triệu tập một số người còn lại để báo cho biết cái tai họa sắp tới và định bụng tìm ra kẻ phản bội sư trụ trì nói chậm rãi chốc chốc dừng lại và hình như xáy vào khuôn mặt những người đang ngồi ở dưới sàn trừ đệ đề... ông nhắc lại giọng sẵn sàng văng lên một cách trang trọng ta biết rõ tên kẻ nào đã bắn linh hồn cho lưu mãn châu đáng căm giận không khí trong phòng càng thêm căng thẳng các sư nhòi người ra phía trước dán mắt vào khuôn mặt của ông lão nó hiện đang ngồi trà trộn trong chúng ta đây Trừ đệ ạ sư trụ chỉ buột miệng tốt lên tiếng ông phá tan sự im lặng đang bao trùm khắp căn phòng Đôi mắt sư trụ trì tình cờ gứng về phía cửa mở toang của nhà nguyện Một nhà sư trẻ ngồi nơi bực thềm ra vào lẫn với những người không tìm được chỗ ngồi ở trong phòng Đã đứng bật dậy và lao vút ra phía cửa chùa hé mở Vài người ở những hàng cuối vọt đuổi theo hắn Đứng lại! Sư trụ trì giơ tay lên Nó chẳng chạy xa được đâu Đúng vậy, mấy phút sau Ba nhà sư vạm vớ đang lôi tên chạy trốn vào dân Hai tay hắn bị chói quạt sau lưng Ông già thông tái đã bố trí cho những người trung thành của mình phục sẵn ở bên ngoài Ở dưới giàn thánh sư ngồi giãn ra hai bên tên phản bội bị giải đến trước bàn thờ Theo lối đi vừa được tạo ra Và bị bắt quỳ phủ phục Cả nhà nguyện vang lên tiếng thét phẫn lộ Sự chủ trì giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng Rồi cất giọng nói Thiên hạ không nói sai Trong người tên phản bội là tâm hồn của kẻ hèn nhát Sự chủ trì quay lại vào kẻ tu hành đang quỳ phủ phục 18 năm trước đây Khi ta nhặt được ngươi ở trên đường Hồi đó nhà ngươi là một đứa trẻ trơ dinh Giờ chết giờ sông Ta không ngờ rằng Ta đã tha một con chuột nhắt vào viện hóa đạo Giọng sứ trụ trì đầy vẻ đau khổ Ta đã không nghĩ rằng Nuôi dưỡng nhà ngươi Chính là nuôi dưỡng cái chết cho bản thân Nhà ngươi hãy cho chúng ta hay Tại sao nhà ngươi lại chạy sang hàng ngũ của quân Mãn Châu nhà ngươi đã được hứa trả có hậu hĩnh không về những cái đầu của chúng ta nói đi xem nào a sát gã thanh niên quỳ phụ phục và nhìn chằm chằm vào một điểm ở trước mặt mình đôi mắt hắn ti hí giữa hai hàng mi hé mở nên không trông ra mắt nữa mà chỉ là hai cái hở nhỏ môi hắn mím chặt lại xem ra hắn không buồn nghe sư trụ trì nói một phút trôi qua trong bầu không khí im phăng phắc rồi lại một phút nữa trôi qua bỗng tên a sát chân tính lại hắn đưa mắt đảo quanh nhìn những người đang ở trong phòng mặt méo dịch đi vì căm hờn tất cả lũ các ngươi sẽ chết hết hắn thét lên chết tuốt Mũ người chỉ còn sống được không đầy một giờ nữa thôi quần bán châu sẽ giết sạch chúng bay ta sẽ phỉ nhổ nhà ngươi Nghe rõ chưa lão già ta sẽ phỉ nhổ nhà ngươi sẽ không dám giết ta đâu đức thánh nhân sẽ không tha thứ cho nhà ngươi về tội sát nhân tiếng gào thét của hắn chuyển thành tiếng khóc nức nở điên dại, ngực hắt ra những hơi thở khò khè cổ hạng kêu lên cùng cục. sau đó a sát im bặt, cặp mắt lại ti hí, môi mím chặt. ai nấy dường như thẫn thờ sừng sốt, không tốt lên được một lời nào trong mấy giây, mãi sau mới có tiếng thét nổi lên. bắt nó phải trả giá cái tội phản bội của nó. cả nhà nguyện vang dậy tiếng ồn ào vỡn nổ. giết chết loại phản bội đi, phải giết. chặt đầu nó đi, phanh tay nó ra trao cổ nó lên Sư trụ trì không tài nào dẹp yên Các sư đang đùng đùng nổi giận Chật vật lắm ông mới đưa nhà nguyện trở lại im lặng Bớ trừ đệ Mong trừ đệ hãy hồi tâm Sư trụ trì vẫn nộ hét lên Khi những tiếng hò hét cuối cùng lắng xuống Đức thanh nhân Đâu có dạy chúng ta làm điều tàn bạo Trừ đệ hãy nhập tâm Với người tốt ta sẽ làm điều thiện Và ngay cả với cái ác Ta cũng sẽ làm điều thiện chúng ta được dưỡng dục một phẩm hạnh như thế đấy, trừ đệ lẽ nào ta lại phụ lời di huấn của đức thánh nhân? Không, a sanh không xứng với tội chết, nó sẽ sống và đấy là hình phạt cao nhất về tội phản bội của nó. Còn bây giờ chúng ta hãy cầu khấn đức thánh nhân và trông chờ lòng từ bi của người, người sẽ không bỏ mặc chúng ta và quân cứu viện mà ta đã cử bốn sư đệ đi cầu cứu sẽ đến kịp thời. Phế Đại Thanh Phục Minh. Hai ngày sau bốn nhà thư được sư trụ trì cử đi cầu viện đã nấp sau các gốc cây rồi men dần tới chân tường của triều thiếu lâm họ đan lọt qua đám quân mãn châu đang tiến về phía chùa song sự liều mạng của họ té ra là vô ích các sư chạy về tay không vì tam quận vương chư hầu đã từ chối không chịu chi viện các sư lặng lẽ lọt vào sân qua cửa bí mật và xứng người khiếp sợ một cảnh tượng hãi hùng trải ra trước mắt họ xác các sư bị chặt đầu chặt cụt chân tay bị moi gan mộ ruột nằm la liệt dưới mặt đất Vào đến nhà nguyện, họ cũng bắt gặp những cảnh thường không kém ghê giận như vậy các sư trụ trì và một vài sư khác cũng bị chặt cụt méo mó Căn phòng bốc lên mùi xú ý không sao chịu nổi Các sư vội vàng quay ra và tiến sâu vào sân chùa Đi về phía tỉnh chay nơi họ từ giã cách đây hai ngày Đúng lúc đó, một tiếng rên yếu ớt từ phía hàng rào nổi lên đập vào tay họ Các sư chú ý đề phòng, tiếng rên lại nổi lên Cả bốn người đều chạy bổ đến chân tường. Họ thấy một sự hy hữu may mắn sống sót nằm mở dưới đất, mình bê bết máu. Họ đưa nhà sư này vào tỉnh chay, rửa sạch máu và băng bó lại. Độ ba giờ sau, người bị thương hồi tình và vắn tắt thuật lại diễn biến của cái đêm khủng khiếp ấy. Cần gì phải biết tỉ mỉ cặn kẽ nữa, những điều mắt thấy đã tự nói rõ cả rồi. Vĩnh Duy, người sư lớn tuổi nhất trong bốn người vừa được coi là nhân vật thứ hai ở chùa sau sư trụ trì lên tiếng. Chữ đệ Do có sự phản bội hèn hạ Nên chúng ta đã phải chịu một đòn nặng này Chúng ta đã có trên trăm người Thế mà chỉ còn lại vỏn vẹn Có năm anh em ta Dòng tiếng nói của Đức Thánh Nhân Mách bảo ta rằng Chúng ta không có quyền xuôi tay Bỏ mặc sự nghiệp đã được biết Thiên Hoàng kêu gọi chúng ta Tiếp sức sống cho hội tam hoàng Đang hấp hối Liệu chư đệ có sẵn sàng đáp lại Lời kêu gọi đó không Có các sư đệ đồng thanh đáp khẽ nhưng kiên quyết chư đệ có sẵn sàng tiếp tục cuộc đấu tranh thiêng liêng của chúng ta Chúng quân mãn châu đáng căm giận không có chư đệ có sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa cao cả không có nếu vậy chư đệ hãy nghe đây đám mây trắng và thuần khiết bốc lên báo hiệu điểm lành chúng ta phải phò nhà minh lên ngôi báu chúng ta thề sẽ diệt triều thanh Chúng ta sẽ vượt qua sông Hoàng Hà vĩ đại và dựng lại Vương Triều Minh. Chúng ta thề như vậy vào đúng năm dòng. Ở khắp mọi nơi, Đức Long Hoàng Thiên Liêng luôn luôn lắng nghe che chở đại huynh hội của chúng ta. Vĩnh Duy thở dài thường thượt và nói tiếp. Chưa đệ, xin chưa đệ hãy nghe tôi giải bày Tôi không có khả năng gì cả. Điều duy nhất mà tôi có đó là lòng trung thành đối với nghĩa vụ. Tôi ủng hộ Triều Minh và sẵn sàng diệt những kẻ phản bội không gây tay Số phận của tôi phá mặt cho ông trời Chưa đầy hãy tin vào tấm lòng trung thực của tôi mà nghe lời tôi nói Mặt trời nằm ở trên trời, trái tim thuộc về con người Trái tim phải rực sáng và nắng bỏng như mặt trời Khốn thay cho kẻ nào quên mất những điều đó Hội thiên, địa và nhân ra đời từ trong máu của những người anh em chúng ta đã hy sinh Chúng ta đã quá cả tin và nhân từ nên đã phải chịu tổn thất về chuyện đó. Từ nay trở đi, lật lệ chủ yếu của hội Tam Hoàng là thẳng tay tản nhẫn. Tôi kêu cầu Hoàng Long Giao, một con rồng tàn bạo nhất, phù hộ cho chúng ta. Phế thanh dựng minh, thiên hoàng, nữ địa hoàng và các thần linh của tổ tiên chúng ta chứng giám cho lời tôi. Vĩnh Duy rút con dao cam từ trong thắt lưng ra rồi đưa lên miệng. Im lặng. Đó là luật lệ thứ hai của hội Tam Hoàng Chứ để cứ cắt lưỡi tôi Nếu một lúc nào đó tôi vi phạm luật lệ im lặng Nhà sư hé miệng Rồi bập mạnh lưỡi dao sắc bén vào đầu lưỡi Mùi vĩnh duy nhuốm máu đỏ thắm Một tiếng máu mạnh trào xuống cằm. Lúc này trông nhà sư thật hung dữ Đầu cạo nhắn bóng Lưỡi mũi nở rộng mặt bê bết máu Ông ta cầm con dao găm Trong bàn tay phải Vung lên rồi đâm phập xuống Lưỡi dao vạch một đường vòng cung và khựng lại trước ngực chỗ tim vinh duy Lưỡi tẹp sắc bén này sẽ đâm thủng tim tôi nếu một lúc nào đó tôi phản bội đại huynh hội Ông ta đưa con dao găm cho nhà sư đứng bên cạnh ngay Sư đệ thề đi Nhưng khi người này định đọc lời tuyên thệ Thì từ trong nhà nguyện vọng ra một tiếng động mạnh tựa như có một vật gì đó rơi xuống sàn đá Các nhà sư lặng người đi, Vĩnh Duy đưa mắt ra lệnh cho một nhà sư đi thăm dò xem có chuyện gì vậy. Người này lặng lặng trườn ra ngoài tỉnh trai và lần vào đêm tối. Một lúc sau, xuất hiện cũng lặng lẽ như khi biến mất. A sát, nhà sư khẽ nói. Nó làm gì ở đằng ấy thế? Nó tìm kiếm vật gì đó bên bệ thờ. Vĩnh Duy cười, vẻ khinh bỉ. Nó tìm quả nả của những người anh em mà nó đã phản bội thế nghĩa là quân mãn châu đã rút rồi của cài thì đúng là chúng ta có thật nhưng a sát chẳng đau bới được gì đâu vì chỉ có sư trụ trì và tôi mới biết chỗ chôn giấu thôi vàng sẽ còn giúp ích nhiều cho chúng ta đôi mắt vĩnh duy ánh lên một ngọn lửa độc ác đức thánh nhân trao tên phản bội cho chúng ta càng hay các sư liệt rút dao găm ra khoan đã vĩnh duy ngăn họ lại tên a sát đáng tội chết Nhưng nếu chúng ta đâm mũi dao găm của mình vào thân thể nó Thì chúng ta có khác gì Nhưng kẻ sát nhân thông thường cơ chứ Đức thánh Nhân dân dạy chúng ta rằng Cái nào không tuân thủ nghi lễ Cái đó là một tên vô đạo đức Nhờ có nghi lễ Nên trời đất mới thuận hòa Nhật Nguyệt mới sáng tỏ Bốn mùa mới lần lượt thay thế nhau trong một năm Mọi việc đều phải tuân theo nghi lễ Từ việc thừa hành ý trời Thờ phụng tổ tiên tôn kính bề trên đến việc thưởng và phạt cũng vậy trừ đệ này ta nên làm thế này thế này khi vĩnh di dứt lời các sư liền lặng lặng đi về phía nhà nguyện a sát vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm vô hiệu quả mình hắn thận trọng sơ sơ mặt sàn bên bệ thờ và hy vọng rằng một phiên đá sẽ từ từ xây dịch và cái kho báu bí mật sẽ mở ra ngay trước mặt hắn tàn sát các sư trong chùa thiếu lâm xong lũ giặc mãn trơ phục kích chờ suốt một ngày đêm đội quân mà bốn nhà sư đã đi cầu viện để cứu các sư huynh của mình mãi tới chiều tối hôm sau lũ giặc mới chịu rút trước khi rút chúng hạ lệnh cho a sát nằm chờ bọn giấy loạn và dò la xem tam quận vương chư hầu cùng quân sĩ đang ẩn náu ở đâu a sát loanh quanh lần quần quanh chùa một hồi lâu lưng lự không dám vào vì hắn có cảm giác hồn ma không đầu của sư trụ trì đang rình hắn ở trong đó nhưng hắn rất thèm muốn tìm số vàng và tình cờ hắn được biết có câu chuyện trao đổi giữa sư trụ trì và vĩnh duy a sát đợi đến tối và nén dở bước vào nhà nguyện a sát một giọng nói quen thuộc nổi lên sư đệ nghe thấy mấy tiếng sư đệ nỗi khiếp sợ nổi lên trong lòng a sát dịu lắng tất nhiên là bốn sư này không hay biết gì về sự việc đêm nọ chỉ tiếc mỗi điều là hắn vẫn chưa tìm ra được kho báu nhưng không sao hắn sẽ hỏi dò vĩnh duy xem Cho cất giống vàng ở đâu Còn nếu khi nào hắn nhận được số tiền thưởng Mà quân Mãn Châu đã hứa cho Thì hắn sẽ là người giàu có, rất giàu có Tôi đây, sư huynh Vĩnh Duy ạ A sát thì thầm đáp Rồi bước ra ngoài nhà nguyện Chào sư đệ Vĩnh Duy chào hắn Chào sư huynh A sát đáp lễ và dầu dĩ nói tiếp Chúng thấy những điều lũ quan Mãn Châu Đáng nguyền rủa đã gây ra cho sư trụ trì Với những người anh em khác của chúng ta Thật là khủng khiếp Vĩnh Duy nghiến răng và quay mặt đi. Đúng, ông ta chậm rãi tán thành. Nỗi đau thương của chúng ta thật vô hạn, nhưng tuy được gặp mỗi mình sư đệ còn sống, chúng tôi cũng cảm thấy mừng rồi. Sư đệ hãy thuật lại cho chúng tôi nghe giờ phút cuối cùng của các sư hữu thân thích của chúng ta. Chao ôi, sư huynh ơi, những giây phút khủng khiếp đó tôi đã không ở bên họ và tôi không thể tự tha thứ cho bản thân về chuyện đó. Giá như tôi đã chết quách đi cùng với mọi người thì tốt hơn Nhà ngươi không còn phải chờ đợi lâu la nữa đâu Vĩnh Duy không thương xót thẩm nghĩ Sau khi sư huynh đi rồi A sát kể tiếp Sư trụ trì cử tôi vào làng thăm dò xem Quân mãn Châu có đông không Và khi nào thì chúng định tấn công vào chùa Nhưng tôi đã không chạm chán với chúng ở trong làng Chúng tiến theo con đường khách Khi tôi quay về thì mọi chuyện đã xảy ra rồi Lẽ nào lại có thể có con đường khắc vào chùa được gì Vĩnh Duy hỏi Mắt nhìn Sát chằm chằm Không, không có đâu Sát vội vàng bắt lại Chúng rời khỏi làng theo mạng phía bắc Và băng qua rừng tới chỗ đường lên núi Thôi, sư đệ đừng giầu dĩ buồn phiền nữa Vĩnh Duy để tay lên vai thêm phản bội Hội Tam Hoàng chưa chết đâu Chúng tôi đã hồi sinh nó Và sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh Chứ đệ có cùng đi với chúng tôi không Sư đệ của hoảng sợ trước cái chết của các sư hữu thân thích của chúng ta không Tôi xin sẵn sàng Asad đáp Chúng ta sẽ trả thù cho họ Như vậy thì ta không nên để mất thời gian quý báu nữa Về chỗ tỉnh trai của tôi đi Ta sẽ ăn thề trung thành với nhau Và rời bỏ cái nơi khủng khiếp này Thi hài bị làm nhục của các sư hữu chúng ta kêu gọi chúng ta rửa hận Các sư quay về chỗ tỉnh trai của Vĩnh Duy như đã được sắp đặt từ trước họ đã đưa nhà sư bị thương sang phòng bên để a sát không nhìn thấy mới đầu những sư cùng đi với vĩnh duy làm lễ tuyên thệ bây giờ đến lượt sư đề vĩnh duy quay lại bảo a sát a sát gật đầu hắn rất hồi hộp non lắng mới đứng nghe cách sư đọc lời tẩy hắn đã run lẩy bẩy lúc này hắn lại càng run hơn hai nhà sư bước ra khỏi tịnh trai vĩnh duy rơi dao găm lên môi a sát Hắn lưu lưỡi thốt ra những lời cần phải nói Sau đó lưỡi dao tì vào ngực hắn Tim tôi sẽ bị đâm thủng Asad mới nói được đến đây thì đã tịt ngắt Mắt hắn mở trọn tròn Người ta đưa lỗ chân vào tịnh trai Khi thấy lỗ chân nằm ở chân tường Asad cứ ngỡ rằng nhà sư đã bị giết chết rồi Đúng Trái tim nhà ngươi sẽ bị đâm thủng Bởi lưỡi thép sắc bén này vĩnh Duy thét lên rồi đâm con dao găm vào ngực tim phản bội a San giật mạnh tay ôm ngực chạnh choàng bước đi vài bước về phía cửa vĩnh duy và các sư khác im lặng nhìn theo hắn a San lảo đảo và gục ngã xuống sàn sư trụ trì đã quá từ bi vĩnh duy dằn giọng nói và đưa mắt căm hờn nhìn cái tay đã tắt thở sư trụ trì tôn sùng những lời di huấn của đức thánh nhân nhưng lẽ nào đức thánh nhân lại không rõ rằng con người cũng có loại xúc sinh với tâm hồn chuột nhất vĩnh duy im lặng một lúc rồi quay lại bảo các sư chủ đệ chúng ta phải lấy máu ăn thể để tỏ rõ lòng trung thành của chúng ta với nhau và với hội thiên địa nhân thiên lưng của chúng ta vĩnh duy dùng dao găm rạch một đường lên ngực trái phía dưới tim nhà sư lấy một chiếc bát sành hứng chỗ máu đang chảy từ chỗ vết rạch ra rồi đưa cho sư hữu những người này lần lượt làm theo vĩnh duy khi những giọt máu của nhà sư cuối cùng đã được hứng vào bát Vĩnh Duy liền đỡ lấy mắt rồi uống một ngụm Những người khác cũng làm như vậy Nghi lễ đã kết thúc Từ nay trở đi Chúng ta sẽ giữ hết sức bí mật Tất cả những gì có liên quan tới huynh hội thiêng liêng của chúng ta Vĩnh Duy nói Nếu không cần thiết Tôi cấm không ai được nói đến chữ tam hoàng Trước khi những tường này buột ra khỏi mồm chúng ta Chúng ta phải xúc miệng bằng nước chảy thơm Mỗi người sẽ lựa chọn một tên mới cho bản thân Sư huynh Lỗ trần khẽ nói Sư huynh xuống đáng là người thay thế sư trụ trì Chúng tôi tin tưởng trao số phận của chúng tôi Và việc cai quản đại huynh hội chúng ta cho sư huynh Vĩnh Duy trân trọng nghiêng mình Đã tạ sự đệ. Chúng ta kêu cầu Hoàng Long giao phụ hộ cho hội Tam Hoàng Lỗ Trân nói tiếp Như vậy người đứng đầu hội liên thiêng của chúng ta Từ nay sẽ mang tên là Hoàng Long Hoàng Long sẽ là biểu tượng cho sự không thương tiếc của hội Tam Hoàng Đối với lũ quan Mãn Châu đáng căm hờn lỗ châu quay lại hỏi các giả sư khác, "Chư huynh có thuận tình với tôi không nào? các sư im lặng cúi đầu, Đa tạ các sư đệ, vĩnh duy nhắc lại và lại nghiêng mình đáp lễ. lỗ chân sư đệ coi quản bệ thờ và gìn giữ các thánh tích thiêng liêng của chúng ta trong viện hóa đạo như vậy từ nay sư đệ sẽ được mệnh danh là thủ tự, sư đệ sẽ lo hoàn tất việc nghiêng lễ của hội thiêng liêng chúng ta. diêu lương Vĩ Duy quay lại bảo một nhà sư đang đứng im lặng trong góc tỉnh trai Và tay phe phầy trước quạt giấy màu trắng Mọi người đều biết rõ là sư đệ có tài nói hay Đồng thời lại biết cách giữ kín những suy nghĩ của mình Sư đệ luôn luôn cầm quạt để không ai đọc được nét mặt của sư đệ Sư đệ biết cách lý giải những lời đan dạy của Đức Thánh Nhân Và bình những câu cách ngôn của tổ tiên chúng ta Sư đệ sẽ là người gìn giữ những tư tưởng trong sáng của hội thiêng liêng chúng ta Giữ gìn cho đại huynh hội chúng ta Tránh được thoái vô đạo đức Tránh lầm lạc và rối loạn Từ nay trở đi sư đệ có tên là Bạch Phiến Trị Dư lương nghiêng mình Sư đệ Vương Thạch Phú Vĩnh Di quay lại Bảo một sư cao lớn Cao hơn các sư khác đến một đầu Sư đệ là lưỡi gươm trừng phạt của hội Tam Hoàng sư đệ hãy cầm lấy kiếm và gậy và kẻ nào phản bội hội thiên địa và nhân thiêng lưng của chúng ta sai phải run sợ trước sư đệ chúng ta sẽ gọi sư đệ là hồng trượng xin sư huynh hoàng long yên tâm vương trạch phú nghiêng mình đáp kẻ nào thôn trí sẽ chịu chung số phận với tên a sát và cuối cùng sư đệ đặng quang vĩnh duy đặt tay lên vai nhà sư trẻ nhất không ai nhanh nhẹn bằng sư đệ Không ai loạt qua trước mũi tên kẻ thù Lẹ làng và lặng lẽ bằng sư đệ Sư đệ là sợi dây liên lạc giữa chúng ta với nhau Sư đệ lấy dơm bệnh một đôi hài Để quân Mãn Châu không nghe thấy chân sư đệ bước Tên của sư đệ sẽ là Thảo Hài Xin sư huynh Hoàng Long cứ ra lệnh Nhà sư trẻ sút sáng nói Tôi sẵn sàng lao vào công cuộc chiến đấu Để phế thanh phục minh Phế thanh phục minh Các sư khách đồng thanh hô Còn bây giờ ta phải đi khỏi nơi đây Vĩnh Duy nói: Viễn Hóa Đào bị vấy máu bẩn thỉu của kẻ phản bội rồi. Các sư bước ra ngoài sân, vương Trạch phú lực lưỡng nên ghé vài góng lỗ chân đang bị thương đi tới nhà nguyện. Bỗng Vĩnh Duy đứng lại bảo: Sư đệ bạch phiến trị, ta không nên để bọn mãn thanh làm ưu uế các thánh tích thiêng linh của hội Tam Hoàng. Sư đệ và nhà nguyện lấy đem đi theo bát gương kiếm, gậy, gương bắt quái, lọng vàng. Diêu Lương lặng lẽ tiến đến bên của nhà nguyện. Và cầm theo áo cà sa của sư trụ trì nữa nhé Vinh Duy khẽ nói với theo Vết máu thiên linh của sư trụ trì chúng ta Mãi mãi nhắc nhở chúng ta nhớ tới mối thủ Vinh Duy danh hiệu cho các nhà sư khác cứ đi tiếp Còn bản thân mình thì tựa như một con mèo Nhảy vài bước đã ra tới nghĩa trang của chùa Một lát sau Các sư đã tụ tập bên trước cửa bí mật Vinh Duy ôm một cái cháp nhỏ bằng gỗ Trong đựng châu báu Năm người vượt qua rừng liễu mọc quanh chùa Rồi nhằm phía núi dạo bước đợt gió bấc đã sù tan mây đen và cơn mưa ào ào qua xứ nhiệt đới nổi lên hồi sáng mãi đến chiều tối mới chịu tạnh bầu trời đã quang đắng chỉ có phần phía chân trời đằng tây là hay còn lợn vẩn những đám mây xám xám chúng gợi cho ta nhớ đến chiếc đệm lông dường như được nhồi dưng cho mặt trời xuống ngã lưng những cánh rừng nhiệt đới ẩm ướt lấp lánh dưới ánh mặt trời song cũng chẳng được bao lâu vì một làn hơi từ mặt đất bốc lên đã nhanh chóng làm mờ những giọt nước trong vắt như pha lây sau trận mưa đã phủ kín khắp thảm cây cối xanh rờn của vùng nhiệt đới khoảng mười lăm công nhân người trung quốc người ấn độ người malaysia ngồi xổm thành hình vòng cung bên chiếc hào mới đào họ nghỉ tay ăn tối họ lặng lẽ ăn vẻ ban hoàng ngơ hững mặt cốm gầm xuống chẳng ai để ý đến ai cả họ nhai tóp tép một cách ngon lành người trung quốc ăn cơm để trong bát sứ đã bạc màu nói đúng hơn thì là tiếng đường viền vàng ở miệng bát bị bạc màu nham nhở họ đưa bát cơm lên miệng khéo léo dùng đôi đũa nâu dấm và cơm đã trộn xì dầu và mồm người malaysia cũng ăn cơm nhưng ăn bằng thìa và ăn với cá hai người ấn độ ngồi lánh xa hơn một chút họ từ tốn nhai nem cuốn bánh đa làm bằng loại bột gần như trong suốt mỗi lần ăn họ lại chấm nem vào nước cà ri cay đặc quánh có màu nâu nâu được rót thẳng ra một nhánh lá cỏ mà một trong hai người cầm ở tay người tợ đào hát trẻ tuổi đang nhanh chóng ăn xong trước tất cả mọi người anh ta trông phấn khởi ra mặt anh ta nấc một tiếng khá to Khoan khoái vươn thẳng người rồi ngó quanh tìm một người để treo chọc cuối cùng cặp mắt anh ta dừng lại nơi người công nhân gầy gỏ đã luống tuổi mang chiếc quần rách mướp Ông sắn tận đầu gối và chiếc áo kẻ bạc phách Chàng trai tét miệng cười và chấm chọc Anh ta quay sang phía người bên cạnh Và lớn tiếng hỏi để mọi người đều nghe rõ Bác Tranh ơi Ngay đâu con rồng dao sống ở trên đảo này Có đúng không bác Bác Tranh Một ông lão người Trung Quốc Đầu cạo nhăn bóng Mắt co nhài quạt Từ từ để má xuống mặt đất ẩm ướt Và đặt đũa lên miệng bát Ông lão thong thả đưa tay lên chuỗi mép Lấy tăm ra sỉa răng và cuối cùng lên tiếng Ai mà biết được cũng có thể đấy Mấy người ngoán cuộn lại về phía họ chú ý lắng nghe Nghe thấy chưa nào chú Peng Chàng trai đào đất gọi giật người đàn ông mặc áo kề Chắc hẳn người này đã không nghe thấy câu hỏi của anh ta Nên vẫn mãi biết ăn Bác tranh bảo là con rồng dao sống ở đây đấy Người có tên là Peng ngước cặp mắt chấp đảm lên nhìn anh thanh niên Ôi lại đức à la Hình như thế thì phải Tôi cũng đang nghe người ta nói như vậy Nhưng cứ nghĩ rằng họ nói dối Chính xác đấy, chính xác đấy Chàng trai khẳng định với một vẻ quyết đoán Ôi lạy Đức A-la lẩm bẩm nhắc lại Ông ta không thể không tin bác tranh Bác là một người từng trải Hiểu nhiều biết rộng Và chắc chắn là bác chẳng nói dối làm gì Và lại các nhà chú Duy ấy Cũng khăng khăng như vậy Chú Duy là một chàng trai thông thảo Ngay đâu cũng biết đọc biết viết cơ đấy Sau khi được biết là con quái vật khủng khiếp sống ở gần đây, trong nháy mắt peng ăn mất cả ngon. Ông ta không buồn đụng đến chỗ cơm mở trong bát và nửa con cá đang ăn giờ. Không, lẽ ra không nên ký hợp đồng với công ty xây dựng và mò ra các hòn đảo địa ngục này. Hòn đảo mang cái tên G cũng đủ làm peng luôn luôn sợ run cả người. Ông ta quên sau được cái chuyện là con rồng dao sống chính ngay tại hòn đảo này. Chính ông ta đã nghe chuyện đó bao nhiêu lần rồi. Các nhà ông người Malaysia mê tín, nhút nhát ấy đã hốt hoảng thực sự nằm cách singapore không xa là mấy hòn đảo mang cái tên quả là đáng sợ đảo balanka mati sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và bọn nhật đầu hàng sống ở đảo chỉ có khoảng gần ba chục ngư dân họ dựng những túp lều tre, mái lợp lá cọ tại ngay chân một cái bóp cũ bỏ hoang được xây tự hồi hãy còn những người anh nhưng ít lâu sau các ngư dân đã chuyển đi chỗ khác vì ngay đâu bãi đầm lầy blakal mati nông truyền trẹt nhưng rộng mênh mông tuồng như đúng là vườn chết thật người ta đã loan truyền đổi mọi chuyện bịa đặt về hòn đảo này cốt truyện càng ngày được bổ sung thêm những tình tiết lây kỷ rùng rợn nào là ma hiện lên đi lượn lờ khắp quanh đảo nào là ma tổ chức những cuộc chạy tránh linh đình trong cái bốt điêu tàn nào là con rồng rau đã hại chết người và những chuyện tào lao tương tự những chuyện đâm đạt về con rồng nghe đến ghê rợn người ta bảo đấy không phải là điều bịa đặt Đúng là con rồng hiện đang sống ở trên đảo và thậm chí họ còn mô tả cả hình dáng của nó một cách tỉ mỉ nữa. Khi kể tình tiết, những người kể thường thề sống thề chết về những điều mình vừa nói và dẫn ra những người làm chứng mà của đáng tội không ai gặp bao giờ. Người ta bán tin bán nghi những câu chuyện tào lao tầm phào ấy, nhất là khi nghe kể về con rồng rau, một trong cuốn sách quý siêu tầm những truyền thuyết của Trung Quốc không thấy có đoạn nào nói đến nó cả. Xong, dẫu sau thì cũng không thể kiếm được người tình nguyện làm việc lâu ở đảo. Tuyền đánh cá và tuyền độc mộc đều cố tránh mảnh đất vắng vẻ đầy bí hiểm này. Ngay cả những nhà kinh doanh rất tháo vát ở Singapore cũng không bội vã khai thác các địa điểm hiển nhân là lừng tiếng ấy, mặc dù toàn bộ các hòn đảo lân cận đều đã bị thâu tóm vào tay họ rồi. Xong, lòng tam đã vượt lên mọi thiên kiến. Một vài công ty có ý định biến Balancan Mati thành một thiên đường du lịch có đường treo trên dây cáp có bay tắm thần tiên và câu lạc bộ chơi gôn rất tập thời trang dành cho giới thượng lưu với số tiền đóng góp để gia nhập câu lạc bộ là 8.000 đô la. Xây dựng gần kề bên chỗ rồng đắn đang sống không làm cho họ phải bận tâm sợ hãi. Ngược lại, những câu chuyện thuần toại đó lại giặc mùi giật cân vì những người thích các cảm giác mạnh chắc chắn là khoáng cái hòn đảo nổi tiếng rùng rợn như vậy công việc làm bắt đầu từ việc đào hào, đặt ống dẫn nước từ Singapore ra đảo. Hai ngày đầu công việc tiến triển chậm chạp vì đá nhiều vô kể. Sang ngày thứ ba, đất có chiều mềm hơn do đường hào chạy dọc theo dìa đầm lầy. Tuy những người thợ đào đất chẳng thích thú bập phải đá, nhưng họ không sao tránh khỏi. Bác tranh này, duy đưa mắt liếc về phía pan, anh chàng vẫn chưa chịu buông ta ông ta. Con rồng dao nó ra sao bác nhỉ? duy đã nghe những chuyện ấy nhiều lần rồi và chẳng tin lấy một lời nào cả nhưng lúc này gặp dịp rất thuyện tiện để doãn cái nhà ông peng nhát như cái ấy thì duy đành lòng nghe lại lão tranh thều tàu kể bằng một giọng khiếp đảm và líu la líu lô nghe nói các cụ thân sinh ra bắc đã từ quảng đông đến đây đủ mọi điều tào lau về các con rồng con rồng dao ấy à ông lão hỏi lại rồi chắp miệng để đánh bật những hạt cơm rắt ở chỗ các răng sâu Con rồng dao nó màu vàng Vàng tuyền Hệt như một quả tranh ấy Dài tựa chiếc cột đèn điện Khi bò lên bờ Nó đi bằng hai chân Nó giống ở dưới nước Hoặc trong đầm lầy Các công nhân khách Sau khi ăn xong Cũng ngồi nghe câu chuyện tào lao Của lão tranh Với một vẻ tò mò run sợ Duy nhắc lại từng câu một Chủ yếu là để cho Pen nghe Anh chàng thích túi ra mặt Mỗi khi nhận thấy Ông ta sợ hết hồn Đầu của nó nhỏ Cổ nó thon mạnh lão tranh ủy oải nói đây không phải là lần đầu tiên lão kể lại những tình tiết như vậy còn ở hai bên sườn nó có những chấm đỏ thế nhưng trên đầu nó có sừng không bắc anh thợ đào đất trẻ hỏi rõ ràng là anh ta khoái chí vì đã trộm được một tình tiết khủng khiếp nữa mà anh ta biết chắc rằng sẽ làm cho đầu gối peng run lên cầm cập rồng truy mới có sừng lão tranh cãi lại giọng sành sỏi rồng in có cánh rồng dao có vậy Một con nhện to tướng bám trên đầu dòng dao Cô rồng đeo một chuỗi đầu lâu Những người bị nhện giết hại Nghe thấy chưa Một con nhện Duy khoanh trí kêu to và quay người lại phía Pen Lại cả sọ người nước cơ đấy. Pen nhìn Duy Về văn này Nhưng chàng trai được nước nói tiếp Con nhện ấy nhảy bổ từ đầu rồng Vào một người nào đó Ôi lẻ đức a la bang tái mặt ấp úng kêu Con rồng dao mà thở một cái thì hơi biến ngay thành mây. Lao tranh vẫn tiếp tục tuôn ra các câu chuyện tẻ ngắt. Nó có thể sai khiến mây đen và mưa. Khi nào mưa rào lớn nghĩa là rồng đang đánh nhau ở trên trời. Mỗi con ngựa trị một phương và sai khiến mưa đến vùng nó làm chủ. Ngày xưa ngày xưa, dưới chiều nhà Hán, trời đã mưa rất to và một con rồng dao xa xuống cung vua hoàng đế. Nó sát hại nhiều người. Nhà vua dùng tên tầm thuốc độc bắn chết con rồng và rồi ít lâu sau đã bị chết một cách đau đớn. Nghe rõ chưa nào? Anh chàng duy hiếu động lại quay sang bảo peng Khi nào mưa to là rồng xả xuống đất. Chắc có lẽ lúc này nó đã xả xuống một nơi nào đấy. Gần đây thôi. Hẳn là xuống đầm lầy hoặc chỗ bốt đấy. Trời tối sầm hẳn lại thử ngó hai nơi đó xem sao. Nếu Đốc Công không từ dìa đảo đi lại thì không hiểu anh chẳng duy sẽ còn trồng ghèo cái nhà ông peng hốt hoảng, bất hạnh ấy đến bao giờ nữa. Đốc Công nhổ nước miếng và vung tay hò hét công nhân. Bữa ăn tối đã xong từ lâu, thế mà những tên lười chảy tay này không chịu nhúc nhắc chân tay cầm sảng. Những người đào đất từ từ tản ra, ai nấy về chỗ của mình và bắt tay vào công việc. peng làm việc cho tâm trạng nửa tình nửa mê và mỗi lần nghĩ đến con nhện trên đầu con rồng gớm ghiếc thì lại giật mình thon thót sau khi lẩm bẩm chửi công ty xây dựng một hồi peng lấy chiếc mũ sờn hết cả mép trông giống như một chiếc mũ tai mèo tức mình lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và rồi lại vồ lấy cuốc chim bảy đứa con đá lớn lên peng rền dĩ vươn người lau mồ hôi chảy ròng ròng xuống sống lưng sau đó ông ta ngừng mặt nhìn trời và sợ rúm người lại mặt trời lún chìm trong chiếc đệm mây màu xám bồng bềnh đôi lúc lại ẩn hồng do ánh hoàng hôn được nhen nhóm ngay trong lòng nó Mây chuyển màu, trong nặng nề, nó uể oải uốn éo trên đường chân trời bị những ngọn đồi làm gãy khúc, tự như đang nhảy một điệu múa tế lễ nhịp chậm, và rồi toàn bộ cái khối bất định hình ấy, theo căng xếp thành hình con rồng và cứ bám chặt lấy mớ tóc rối tung của cánh rừng dù từ trên một ngọn đồi xuống. Chẳng thấy cái hình ảnh này, nhà ông người Malaysia cũng đã sợ chết khiếp rồi. Ông ta có đây là một điểm cờ Và nghĩ rằng chẳng phải vô cứ Mà người ta lại gọi họ đảo là vườn chết Ông ta liệm tụng kinh và khấn nia lịa Này chú Peng ơi Sao thế trông thấy con rồng dao à truy làm gần chỗ ông ta Thấy vậy bèn lên tiếng hỏi Liệu liệu đấy kéo nó tha chú Xuống đầm hết chạy Nó kia kìa Ngón tay Peng run run chỉ lên trời Gì cơ Con rồng ấy Peng suýt hỏa lên khóc Anh thanh niên giả bộ chăm chú ngắm ghia đám mây Đúng rồi, nó kia kìa Không trông thấy à Peng thì thầm Có chứ, thấy cả con nhện ở trên đầu nó nữa Duy kênh lại bảo người công nhân đang vảnh tay hóng chuyện của hai người Và điều bộ lấy ngón tay ngoanh ngoái cạnh Thái Dương Peng bặm môi tức giận Và lại vừa đào vừa khấn Đức A-La phù hộ cho ông ta tránh được hiểm họa. Sau khi mặt trời lặn Con rồng đen sạm lại Một lát sau, núi đồi đầm lầy Những người thợ đào đất đang đều đều xúc xẻng, Bộ quốc tất cả đều cùng hòa vào điểm tối tiếng động cơ nổi lên ánh đèn pha xanh dịu xuống đường hào ven đưa mắt nhìn chúa mặt đầm lầy đang lung linh lóe sáng và chợt nhớ lại từng lời những điều đã được nghe kể về ánh ma trong vườn chết ông ta run bắn người ông ta chửi rủa tuốt tuột kể cả bản thân nữa vì đã bùi tai nhận lời ra đây cái ngành học quẳng quốc chim đi và lại vớ lấy sẻng san đất sau đó ông ta xúc xuống sâu hơn đất ở lớp dưới xem ra bờ ăn hơn Nhưng sẵn bỗng chẳng phải một vật gì rắn rắn. Đá chết tiệt. Peng rủa thầm rồi sắn sang một bên. Chẳng lại tuồn tuột ăn vào đất. Peng sắn quanh vật rắn mà ông ta cho rằng đó là một tảng đá. Và thật là khủng khiếp. Trước mắt cái nhà ông người Malaysia là một chiếc sọ người. Vươn chết! Vươn chết! Peng gạo lên và vứt tung cả sẵn lấn cái vật vừa đào được. Sọ người lăn theo sườn hào xuống chân ông ta. a! Nó vẫn còn sống Ha! Phang sợ phát điên lên và thục mạng tháo chạy Rõ ràng là sau khi nghe lão tranh kể chuyện tào lao Thì không chỉ một mình Phang mới cảm thấy ngao ngán cái chỗ này Các công nhân cũng cùng một lúc đổ rồn mắt Và chỗ có tiếng thét vừa nổi lên Và sẵn sàng chuẩn bị chạy tháo mạng Sọ người Phang gào lên và nhảy phúc qua mô đất Nó Nó vẫn còn sống Vượn chết Con rồng dao Hai tiếng sọ người dù có lạ kỳ thật đấy Nhưng đã khiến cho một số tự đạo đất cảm thấy phần nào yên tâm Và tò mò đã thay thế cho cái nhìn lo sợ trong ánh mắt của nhiều người Duy chẳng tin một điều kỳ lạ nào cả Anh tiến đến bên chiếc sọ và đứng ngắm nghía. Một chiếc sọ bình thường như trăm ngàn cái khác Anh chàng ràng rải, giọng khinh khỉnh ngao ngán Câu nói đó đã làm cho sự căng thẳng bao trùm khắp hào dịu lắng Dẹ, đồ ngốc, lão tranh dịu dàng nhếch và bực mình ấn xuống sẻng xuống đất nhưng ngay sau đó một lúc có tiếng mấy người nhao nhao xương người đây cũng có này lại một bộ nữa này trong mấy phút đã phát hiện ra gần mười bộ xương người chôn bên đầm lầy một số nằm ở tư thế không bình thường việc đào hào phải dừng ngại công nhân sôi nổi bàn tán về những điều mắt thấy nghe tiếng ồn ào tên đốc công vội chạy lại sao thế bọn bay chưa bao giờ được thấy xương người chắc hắn quát táo đám thợ đào đất khi biết gió chuyện đồ lưỡi chạy tây quần khố rách áo ôm khốn khổ chỉ tìm cách lần việc cái nghĩa địa bỏ hoang chứ có gì mà rối cả lên về chỗ đào ngay người ta đã đổ bao nhiêu tiền của trả công cho các ngươi để làm gì nào công nhân biến cứng phục tùng ai cũng biết rằng đây không phải là một nghĩa địa như những người khác nhưng chẳng ai muốn tranh cãi với tên đốc công làm gì nào có ai muốn mất cái khoản tiền công hậu hĩnh đâu Piang đứng cách hào khoảng năm chục thước Ông ta mặt mày tái mát và tự hổn hển Trông thấy người thợ đào đất bỏ việc Tên đốc công liền nổi cơn thịnh nộ hắn gào Đổ nhát như cái Quân lơi biến chất kịch Nói mày như nước đổ láo khoai đấy hả Văn lưng lự tiến về chỗ của mình Nhúc nhát chân tay lên nào Người đâu mà không bằng một tên nhãi nhép Đổ lười Công việc lại đâu vào đấy Ai nấy cao có, có im lặng đào Chỉ có nghe thấy tiếng sèn cọ vào đá kéo càng cạt Và tiếng cuốc chim bổ phẩm phập bỗng có tiếng người nói như bị tắc nghẹn. trong đây này xem chán rồi người ta càu nhàu đáp nhưng người vừa nói liền chèo bàn tay run rẩy và lắp bắp nhắc lại trong trong đây này lại chuyện gì vậy không không phải bộ xương đâu người hẳn nói cánh thợ đào đờ người ra có người bị vui di hốt hoảng kêu lên tiếng đi đầm nổi lên lăn dọc khắp hào thợ đào rón rén tiến lại gần chỗ vừa được chỉ, họ trông thấy một đôi chân đi giày cao cổ và mặc quần màu xám sẫm thò ra khỏi lớp đất. Chà chà, một vụ án mạng! Lão tranh thì tầm và hốt hoảng cao mày, và liền ngay sau đó có người kêu to: Lão đốc công đến đây, chúng ta sẽ không đào nữa, gọi cho cảnh sát đi. Ben sợ buồn rùn cả chân tay, đứng không vững, ngồi phệt ngay xuống đất rồi lè nhè nói giọng khàn đặc: Tôi biết mà biết là sẽ có chuyện mà tôi đã trông thấy con rồng lạy đức a la phải rời khỏi nơi này thôi nếu không thì lại trở thành người thiên cổ mất vượn chết lạy đức a la mong người hãy cứu vớt chúng con cầm đi người ta hốt hoảng quát ông ta nhưng peng vẫn tiếp tục lẩm bẩm ông ta không nghe thấy gì và cũng chẳng thấy gì cả khi gã đốc công đến công nhân liền im mặt, gã định mở mồm quát những người thợ đào đất Nhưng qua nét mặt họ, gái hiểu là có chuyện bất thường gì đây Công nhân đứng giãn ra thành lối cho gái tiến vào Trông thấy đôi chân thò ra khỏi lớp đất các đốc công đứng xứng lại, không dám tiến lên gần nữa Gọi trong cảnh sát đi, có tới người khẽ nói ở sau gái Cứ làm như không có nhà anh thì người ta không biết xoay sở ra sao ấy cả Đốc công hầm hập đáp cảnh sát khu vực và sau đó là nhân viên ban hình sự đã có mặt ở đảo Viên thanh tra lùn tịt, mặt cầu cậu vẻ khó chịu, tiến đến bên hào nhìn đôi chân thòi ra khỏi lớp đất rồi hất đàm ra lệnh cho người của hắn. Mọi người chạy lại dơ máy ảnh lên, ánh đèn mát chê lóe sáng. Hai người khác lây hoay xem xét chỗ đất quanh xác chết, người thứ tư tay sát chiếc vali nhỏ, giám định y khoa đứng chờ lệnh. Một nhân viên cảnh sát đeo lon trung sĩ tiến lại bên hào. Thưa ông thanh tra, chúng tôi từ đồn khu vực đến đây đã được nửa tiếng rồi. Ai phụ trách ở đây? Viên Thanh Tra không đoái hoài tới người trung sĩ Quay lại hét to hỏi cánh tợ đào đá Đang đứng túm năm tụng ba. Ngã Đốc Công tiến lên mấy bước Thưa ông Thanh Tra tôi ạ Quật lên Viên Thanh Tra chỉ vào cái xác Ngã Đốc Công gọi hai công nhân mang sảnh lại gần Và những người này biến cứng đào Tiến hành công việc từ mấy hôm nay rồi Viên Thanh Tra hỏi Đốc Công Thưa ông Thanh Tra sang ngày thứ 3 rồi ạ Đốc Công vội đáp Đêm công nhân ngủ lại hay rời khỏi đây thưa ông thanh tra họ được đưa về đất liền không một ai ở lại đây cả thế người gác thì sao dạ dạ tất nhiên là có người gác thế mà lại bảo là không một ai viên thanh tra tức giận nói đốc công chớp mắt vẻ có lỗi người gác đâu dạ nó sắp tới tối người ta mới cho nó ra gác đêm ở đây ông thanh tra một thám tử lên tiếng gọi anh ta chăm chú quan sát chỗ đất dưới chân mình đang đứng nằm cách đường hào khoảng hai chục thước đất ở đây cũng tươi chắc hẳn có cái xác thứ hai ông có cho đào chỗ đó không viên thanh tra hỏi đốc công thưa ông thanh tra không ạ theo kế hoạch thì đường hào chạy qua về phía bên phải quỷ thật nếu như cách vài thước lại bới thấy một xác chết thì viên thanh tra không nói hết xem quả đúng như vậy thì sẽ ra sao ông ta tiến đến bên một người dưới quyền mình công nhân kéo theo sau ông ta viên thanh tra quay lại quát tướng lên khách anh đi theo làm gì thế này hả trung sĩ hãy thi hành nhiệm vụ của mình đi khỉ gió nhà các anh xin tuân lệnh viên trung sĩ xô và ngực suy đang lách người len lên quay lại đi nhanh lên nhanh lên ở đây có quái gì đâu mà phải nhòm ngó khi nào cần người ta sẽ gọi mọi người rời khỏi nơi này ngay đám thợ đào đất phục tùng một cách miễn cưỡng vì trừ nhà ông nhát gan penza ai cũng tò mò muốn ngó xem sao viên thanh tra quan sát chỗ đất mà người thám tử chỉ cho rồi gọi đốc công cho thêm hai công nhân nữa nhé Duy lao lên Thưa ông Thanh Cha Cho phép tôi chứ Ai đào mà chẳng được Có điều khẩn trương lên Không khéo phải ngủ lại ở cái hòn đảo chết tiệt này chứ biết chừng Anh thợ đào đất trẻ tuổi xách sẻng chạy bổ đến chỗ viên Thanh Cha Một công nhân nữa chạy theo anh ta Đúng lúc đó Chiếc điện đài sách tay đeo ở thắt lưng cạnh sườn viên Thanh Cha nổi lên Những tiếng rú rít nhẹ và kéo dài rồi phát ra một giọng cao nhào Ông Thanh Cha Ông ở đâu thế quái quỷ thật Viên thanh cha vội đứng tránh ra một chỗ Vì ông ta không muốn rằng Đã thế rồi lại còn để mọi người nghe thấy Ông ta sẽ bị chỉnh Dạ thương ngài tôi nghe đây Tôi đã gian lệnh cho ông Phải bắt liên lạc với tôi từ ngoài đảo cơ mà Hay ông coi lệnh của tôi chẳng ra cái quái gì Dạ thương ngài Tôi vừa mới đặt chân lên đảo Tôi hoàn toàn không cần biết ông tới lúc nào Chỗ ông ra sao rồi Dạ chúng tôi đã phát hiện ra Khoảng một chục bộ xương và Hình như là hai xác chết nữa đừng có mà tìm cách lừa tôi. Hình như nghĩa là thế nào? Công nhân đã bới được một xác. Chúng tôi đã phát hiện một chỗ từ tựa chỗ mới chôn người. Mấy phút nữa tôi sẽ bắt liên lạc với ngài. Lại một xác nữa. Duy kêu lên. Tay thò ra đây này. Dạ thưa ngài đúng là hai xác ạ. Vân thanh tra nói vào máy. Dạ tôi không rõ. Cũng có thể là hay còn nữa. Chúng tôi chưa kịp xem xét tất cả mọi chỗ. Ừm thế này nhé. Ngừng ngừng đào bới đi. Thôi không đào nữa. Viên thanh tra hét bảo công nhân rồi hạ giọng khẽ nói Thưa ngài, tại sao ạ? Ông An Lan sẽ lại tuyên bố là chúng ta gây khó dễ cho công việc của ông ấy Như địa cũ đây chắc là có bàn tay của các hội bí mật Tôi tin chắc là như vậy đấy Dạ, xem xem ra cũng đúng thế đấy ạ Viên thanh tra tán thành Thôi cứ để cho C.I.U bắt tay vào cái nhế điện này từ đầu Đó là công việc của họ Để đội bảo vệ ở lại ngoài đảo và quay về đi Một đêm thì ở đấy sẽ chẳng có gì thay đổi đâu Sáng ra ta sẽ báo cho Alan Dạ vâng ạ Chúng tôi sẽ rời khỏi đảo Viên Thanh tra quay lại chỗ đường hào. Chúng sĩ anh và người của anh sẽ ở lại đây Không được để cho một ai vào nghĩa địa cả Ngày mai sẽ điều tra sau Thưa ông Thanh tra, chúng tôi hết nhiệm vụ trực rồi Chúng sĩ ngập ngừng nói Chúng tôi Tôi không có nhiệm vụ phải canh gác những người chết này đâu Viên Thanh tra nổi khùng lên Hãy bắt liên lạc với đồn của các anh Và yêu cầu người ta cử người thay Thế còn chúng tôi thì sao Gã đốc công hỏi Các anh ấy à Tạm thời các anh hãy quấn gói Nhớ để lại địa chỉ Khi nào cần người làm chứng Chúng tôi sẽ cho tìm các anh sau Tạm thời phải đình công việc lại Chúng tôi sẽ báo cáo cho công ty biết khi nào Lại có thể tiếp cục công việc Viên Thanh tra quay ngoắt đi về phía cano Mấy người kia nối đuôi nhau theo sau ông ta Patrick lô gấp cuốn sổ dày cột Đã sờn hết cả bìa Châm thuốc hút và ngả người ra lưng ghế anh nhắm mắt lại cố hình dung ra ngôi chùa Thiếu Lâm vụ tàn sát mà quân Mãn Châu đã gây ra ở trong chùa năm vệ sư đã uống máu ăn thầy a sát bò trên các phiến đá trong nhà nguyện để tìm kho báu thật khó mà tin được rằng những buổi lễ rùng rợn của hội Tam Hoàng những cái tên dài răng rặc và cao kỳ mà các nhà trắng nhập gia hội đã đặt cho mình những bộ quần áo kỳ quặc lại có thể du nhập từ thế kỷ 17 sang thế kỷ 20 khó tin rằng tất cả những chuyện đó xảy ra không phải trên màn ảnh trên sân khấu mà là trong cuộc đời trong các thành phố hiện đại với những ngôi nhà chọc trời biển quảng cáo bằng đèn neon với những dây ô tô nối đuôi nhau chạy không lúc nào ngừng tóm lại là với toàn bộ các đặc trưng nhất thiết phải có của thế kỷ này Patrick Lou vào làm việc tại Criminal Intelligence Unit Đọc vấn tắt là CIU cơ quan mật đấu tranh chống các hội kín ở singapore được khoảng mười năm nay với tư cách là một thám tử bình thường hồi đó anh mới hai mươi tuổi chàng trai quá ư nhút nhát sau này tính nhút nhát rụt rè của anh đã bớt đi nhiều và dễ mến đánh nhanh chóng chiếm được cảm tình của người phụ trách CIU và quan trọng hơn của sếp một ban là tiong alan người có uy tín và thế lực ở trong cục không kém gì chính sếp criminal intelligence unit mới chỉ sau một năm lô đã được nhận chức thanh tra lô nhảy nhanh như vậy không chỉ đơn thuần do anh được an lan che chở mặc dù không thể bỏ qua được sự giúp đỡ của ông anh chàng thám tử trẻ tuổi là một người thông minh nhanh nhẹn kiên quyết đã làm việc gì là làm cho đến cùng tóm lại các phẩm chất ấy đã được an lan đánh giá cao mặc dù lô không ở trong ban họ dần dần viên thanh tra càng có thêm nhiều kinh nghiệm càng thêm chín chắn kiên nhẫn tuy các sếp đôi lúc cũng phải kìm bớt tính hăng hái sốc nổi của người nhân viên dưới quyền mình Lâu không lạm dụng lòng tin của cấp trên, những người xung quanh thích tính dễ dãi, hóm mỉnh của anh, ai nấy đều coi việc anh được đề bạt là một điều tất nhiên, tuy nhiên nhân viên CIU thường hay ghen ăn tức ở với đồng nghiệp khi họ được cất nhắc trên nấc thang cấp bậc. Là một người thích vui nhộn, say mê đủ thứ, đặc biệt là phái đẹp, song anh chàng người Hoa độc thân có cái tên chẳng hoa chút nào này lại nghiêm túc với công việc, nếu anh đã bắt tay vào việc thì anh ăn không ngon ngủ không yên chừng nào chưa gỡ tung hết tất cả các mối hoặc chưa tin chắc rằng có tình kiếm nữa cũng chẳng giải quyết được gì trong những lúc như vậy anh không thiết gì đến chuyện trai gái nghỉ ngơi mấy năm gần đây nhóm do anh phụ trách đã phát hiện ra một đầu mối và tìm ra một trong những hội bí mật ở singapore và đã tóm gọn cả ổ cách đây một tuần lễ khi viên thanh tra ở ban của alan đang theo dõi hội bí mật lớn nhất tại singapore hội tam hoàng về hưu thì alan không cần phải đắn đo suy nghĩ lâu xem ai sẽ thay thế viên thanh tra đó ông đã thuyết phục được thủ trưởng ciju chuyển patrick lô về ban ông chuyện đó không làm anh ngạc nhiên vì trong cục ai cũng đều biết rõ mối quan hệ thân thiết giữa alan và lô Các hội bí mật đã tồn tại ở các nước vùng Đông Nam Á từ thế kỷ trước, khi hàng trăm ngàn người Trung Hoa chạy ra sống tại những nơi đất khách quê người để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mới đầu các hội này tồn tại dưới hình thức các nhóm tự vệ và giúp đỡ lẫn nhau, thành viên của các hội đó gọi là tổ chức của mình là các hội tam hoàng. Một mặt là do sự gắn bó của những người Trung Hoa đối với các truyền thống của tổ tiên mặt khác là nhằm để nhấn mạnh rằng họ cũng theo đuổi các mục đích cao cả như hội tam hoàng mà trong suốt hai thế kỷ rưỡi đã tiến hành cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của quân mãn châu. song dần dần việc kiểm soát các nhóm này hoặc là nằm trong tay những kiều dân giàu có hoặc những kẻ gian xảo và chúng đã lợi dụng thành viên tam hoàng và những mục đích phụ lợi. những hội tam hoàng đã biến chất xa vào con đường kinh doanh tội lỗi hoạt động chủ yếu của chúng là cướp bóc tống tiền buôn lậu. Các tổ chức này lại càng hoạt động giáo diết hơn nhiều kể từ sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt, khoảng 20 năm trước đây, ở Singapore đã có trên 100 hội bí mật. Trong những năm đầu, CIU đã đảm nhiệm tốt nhiệm vụ của mình. Cụ thể là, trong có mấy năm đã bắt giam gần 700 tên đầu sỏ và lâu la của các tổ chức tội lỗi. Trong số này, có 3 tên tư bản tài chính có tên tuổi ở trong nước, chúng bị bắt vào tháng 5 năm 1969 khi nhà cầm quyền quyết định tịch thu Trung Hoa Ngân hàng. Ngân hàng này thực tế là chi nhánh của Trung Hoa Quốc gia Ngân hàng ở Singapore Về tội, vi phạm pháp luật của nước Cộng Hòa Cả ba tên doanh lợi đã dính vào những vụ áp phe của ngân hàng Mới đầu, Bộ Nội vụ theo dõi các chủ nhân hàng Nhưng sau khi đã phát hiện ra là bọn này có quan hệ với hội bí mật mang tên Hắc Liên Thì CIU liền bắt tay vào việc điều tra Cuối những năm 60, ở Singapore chỉ còn bảy hội bí mật lớn Tam Hoàng, Phục Nguyệt Hội, Hắc Mi Hội, Hắc Liên, Thăng Long Huynh đệ trường đao và gươm trường phạt Hội đông nhất và nguy hiểm nhất là hội Tam Hoàng Nó tụ tập đủ cả mọi tầng lớp người trong xã hội Từ những nhà kinh doanh có tên tuổi đến phu xe Và những kẻ lang tang không nhà không cửa Thậm chí là cảnh sát cũng có chân trong hội Cái hội tội lỗi này Có một cơ cấu tổ chức hết sức bí mật Có luật lệ riêng, tòa án và đao phủ riêng Để thi hành các bản án Nó tuân thủ nghi lễ của hội Tam Hoàng cũ Để đảm bảo sự nhất trí trong nội bộ Phạm vi hoạt động của nó rất lớn, từ buôn vàng, ngoại tệ, ma túy và hàng sống Đến tổ chức các vụ cướp ở vùng biển Đông Tam Hoàng có quan hệ với các hội bí mật ở Hồng Kông, Macau, Thái Lan, Philippines patrick trích lô châm túc hút và lại chăm chú giờ tập hồ sơ mà người phụ trách trước đã trao cho anh Một tổ chức chặt chẽ, lô thẩm nghĩ khi anh xem qua hồ sơ cấu trúc của Tam Hoàng Nó không như bọn vô mà chúng mình đã thanh toán dạo vừa rồi căn cứ vào hồ sơ tam hoàng gồm có năm bộ phận mà theo ngôn ngữ của bọn gangster gọi là băng không rõ tên gọi chính xác của các băng là gì nhưng dựa vào ngôn ngữ lạnh lùng của cảnh sát thì chúng được gọi là các bộ phận giáo dục bảo vệ thông tin tuyển mộ và liên lạc mỗi băng do một thủ lĩnh tam hoàng cai quản chúng xây dựng cơ cấu như vậy rõ ràng là để duy trì trật tự trong nội bộ công việc chủ yếu của hội này là buôn lậu tống tiền cướp biển và tất cả các băng đều tham dự vào các vụ như vậy Lô dở sang trang sau khi chép tên gọi, cấp bậc, trách nhiệm của các tên đầu sỏ, cả một trang giấy được ghi bằng nét chữ đậm và hơi ngoằn nghèo. Hoàng Long, đứng đầu tổ chức, nắm toàn bộ quyền hành. Mặc dù theo điều lệ Tam Hoàng, mọi vấn đề đều phải được đưa ra giải quyết tại cuộc họp của đại diện các băng gọi là hội lễ, không rõ định kỳ các hội lễ này. Thủ tự, nhân vật thứ hai trong hội Tam Hoàng, là sư của hội bí mật, phụ trách nghi thức trong các hội lễ không có quyền hành thực sự nhưng được hưởng một phần đáng kể số của cái kiếm được. Bạch Phiến Chỉ, nhà lý luận của Tam Hoàng, cầm đầu bộ phận giáo dục rất có quyền hành, có tay chân gài và các băng khác, do đó biết rõ tâm trạng của các hội viên bí mật và các mối quan hệ quan lại của họ, thường gặp Hoàng Long có tác động đến các quyết định của tên này. Hồng Trượng cầm đầu bộ phận bảo vệ bọn cướp biển và nhóm chiến đấu nằm dưới sự chỉ đạo của hắn, nhóm chiến đấu thanh trừng các tổ chức cạnh tranh, thi hành bản án xử bọn phản bội, yểm hộ những hội viên khác của tam hoàng khi chúng đang hành sự. cầm đầu bọn vệ sĩ của hoàng long mặc dù tên này theo một số nguồn tin có vệ sĩ riêng gồm những tên mà bọn cầm đầu khác không ai biết. thảo hải chức danh thấp nhất trong bọn cầm đầu, phụ trách bộ phận liên lạc, quyền hạn của hắn là tổ chức những cuộc tiếp xúc giữa các tên cầm đầu và các băng, không có quyền hành thực tế bộ phận thông tin chưa rõ tên nào cầm đầu bộ phận này theo dõi các tổ chức cạnh tranh tìm hiểu các khả năng và điều kiện tổ chức hoạt động theo một số nguồn tin nó có người nằm trong cảnh sát hình sự các đồn cảnh sát khu vực để kịp thời thu thập tin tức về các biện pháp nhằm chống lại tam hoàng sự công tác cuối cùng giữa các quan chức cảnh sát với tam hoàng được ghi chép vào năm 1977 bộ phận tuyển mộ chưa rõ tên nào cầm đầu Bộ phận này tuyển mộ các hội viên mới cho Tam Hoàng, giáo diết tuyển người trong số học sinh lớp trên và sinh viên. Chúng đặc biệt chú ý đến những người đạp xe xích lô và buôn túng bán mẹt ở trên đường phố. Những người này không phải hội viên chính thức của Tam Hoàng, được sử dụng như những chỉ điểm viên. Hội viên thường của Tam Hoàng mang tên nhà sư, có tên lóng tùy theo nghề nghiệp. Tổng số hội viên của Tam Hoàng, kể cả chỉ điểm viên, ước chừng từ 1.000 đến 1.000 rưỡi tên, mỗi băng khoảng 100 tên. Tiếp theo hồ sơ ghi các tội ác và các vụ việc được quy cho Tam Hoàng Phần lớn các tội ác vẫn chưa khám phá ra được Phải ghi nhận lại 20 năm gần đây cảnh sát chưa hề khẳng định được một vụ án sát nào chắc chắn là do Tam Hoàng gây nên Còn ở đâu đã thấy rõ dấu vết của cái hội rất mạnh và bí mật tới mức khó chụp này Thì nạn nhân đều bị thủ tiêu không để lại tăng chứng gì cả Có một số tư liệu về các buổi hội lễ Cụ thể tư liệu có ghi một số chi tiết lý thú là các hội viên đến dự đều đeo mặt nạ Hồ sơ ghi lại khá nhiều tư liệu tổng hợp về Tam Hoàng, Song cuộc đấu tranh chống lại cái hội bí mật này suốt từ khi nó ra đời. Coi như Tam Hoàng hiện đại xuất hiện là do sự sắp chập của mấy tổ chức lại với nhau từ hồi những năm 50 đến nay vẫn không đem lại kết quả gì. 4 năm gần đây mới tổng giám được có ba hội viên của Tam Hoàng, Hai tên này hãy còn trẻ măng, vắt mũi chưa sạch nên chẳng thể cung cấp được gì đáng kể cả. Tuyến thứ ba mới khai chưa được bao nhiêu thì hôm sau đã lan ra chết trong buồng giam của nhà tù hình sự Đáng tiếc là C.I.U. đã không có nhà tù riêng của mình Tuy đã điều tra cận kẽ suốt một tháng rưỡi trời Thế mà đành chịu bó tay không tìm ra hung thủ Giọng Alan vang lên trong máy bộ đàm Ông gọi Vân Thanh tra đến chỗ mình Khi Lô bước vào phòng xếp Anh thấy Alan đang ngồi ở bàn và đọc một tài liệu gì đấy Anh ngồi xuống chiếc ghế bành kê bên bàn làm việc và nói Thưa bác Alan tôi sẵn sàng nghe bác anh chờ một lát nhé. Alan nói mắt vẫn không rời tờ giấy. Mãi sau ông mới đọc xong và ngẩng đầu lên. Ông là một người Malaysia có vóc dáng nhỏ bé gầy gò, đầu bị hói gần hết. Những sợi tóc thưa thớt còn lại được cẩn thận trải hất ngược ra phía sau. Những người không quen ông có thể tưởng nhầm ông là một nhân viên văn phòng già trước tuổi của một hãng buôn nhỏ nào đấy, một nhân viên ngân hàng, một nhà doanh lợi cỡ nhỏ. Quả thực, cứ xét đoán theo dáng dấp và cung cách ăn mặc ông thường đắng bộ cánh màu tối sầm tối xịt đã lỗi thời xò đôi giày cao cổ và đeo chiếc caravat cũng lỗi thời nốt thì không tài nào đoán được ông đang làm nghề gì những nếp nhăn chảy theo hình quạt quanh cặp mắt cận thị tí hí của ông khiến người ta có cảm giác ông lúc nào cũng nhao mắt trước làn ánh sáng trói trăng tạo ra trên khuôn mặt ông một vẻ bất lực yếu ớt còn khi ông thực sự nhao mắt cú sức nhìn thì khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười hiền hòa và thậm chí đôn hậu vào những lúc đó Alan rất nhân từ. Song, nhân viên trong ban đều biết rõ rằng sếp của họ nhắm mắt không phải vì bị cận thị. Cánh nhắm mắt nhìn bề ngoài tưởng chừng như vô hại, nhưng thực ra đó là dấu hiệu báo trước rằng Alan sắp nổi cơn thịnh nộ và chỉ trong giây lát cơn tố sẽ bùng lên nói chung về bề ngoài của alan cũng như của phần lớn nhân viên dưới quyền ông dễ làm cho người ta bị nhầm lẫn người malaysia thấp bé suốt nhiều năm trước khi là xếp một ban lớn nhất của siyu đã là một trong những nhân viên thanh tra ưu tú và hoạt động có kết quả nhất của cơ quan này ông không có một sức khỏe phi thường nhưng lại giỏi võ karate ông là người nổi tiếng có phản dạng nhanh như chớp đặc điểm này thật là cần thiết khi rơi vào những trường hợp nguy hiểm mà nghề nghiệp của ông thường hay vấp phải Alan lấy một tờ giấy ở trong tủ sắt ra rồi đưa Lô. Anh đọc đi. Lô cầm lấy tờ giấy và đọc lướt qua. Đây là bản thông báo do bên cảnh sát tình sự gửi đến. Ngày 12 tháng Giêng đã phát hiện ra ở trên đảo Balacan, Mati một số bộ xương người và hai xác đàn ông. Có giả thuyết cho rằng đây là một nghĩa trang có lai lịch chưa được xác minh nha cảnh sát hình sự cho rằng chuyển vụ Balakan mati để siyu điều tra là điều thỏa đáng việc căn cứ vào tội trạng thì chắc chắn có bàn tay của các hội bí mật nhúng vào lô mỉm cười từ lâu câu cuối là câu thường hay bắt gặp trong các bản thông báo của nhà hình sự số tiền ít ra là một tuần hai lần và đọc đến câu này thì bao giờ an lan cũng nổi điên lên tuy nhiên bản thông báo ngày hôm nay rất đáng được chú ý nhạt như nước ốc lô nhận xét Giá như thông báo cho biết qua về các xác thì đỡ tẻ nhạt hơn. Alan gạt mạnh tờ giấy sang một bên, vùng dậy khỏi bàn và bắt đầu đi đi lại lại ở trong phòng, mặt cúi nhìn chân. Chắc là cơn tịnh nổ đã tích từ sáng đến nay mới bùng ra. Ông dừng lại và ngó nhìn viên thanh tra. So với những người Malaysia khác, đôi mắt ông quá ư là nhỏ và hơn nữa lại bị cặp mi dày cụm những nếp nhăn, không lúc nào giãn ra được che khuất mất gần nửa. Người phụ trách nhà cảnh sát hình sự vừa gọi điện thoại cho tôi. Chiều tối qua ông ta mới được thông báo về vụ này Và ông ta đã cử người ra đảo Balanka, Mati Họ không hề đụng chân, mó tay đến một thứ gì cả Thế mà đã rút ra được kết luận là có bàn tay của các hội bí mật ở trên đảo Họ quyết định đẩy công việc điều tra sang cho ta Nên đã cử người gác rồi quấn gói Thế nếu rơi vào trường hợp anh, liệu anh có thích thú không? Lù bĩu môi tỏ vẻ hoàn toàn thông cảm với cơn thịnh nộ của sếp Bác bảo rằng họ đã không đụng đến Nghĩa Trang Thế tại sao họ lại cho rằng đây đúng là một vụ trọng tội Nếu quả thật chúng ta rơi đúng vào nghĩa trang của hội Tam Hoàng Chúng không thể không kế thừa cả đặc tính này của những người tiền bối Thì hai xác đó chẳng qua là xác của các hội viên mà thôi Không, vấn đề ở đây xem ra là một vụ án mạng Sách trôn không có quan tài, án mặc quần áo bình thường Chúng ta không rõ nghi thức tăng lễ của Tam Hoàng ra sao Lô bảo về ý kiến của mình Vấn đề không phải ở chỗ đó Cơn tình nộ của an lan đã phần nào lắng dịu lại được dịp bùng lên bọn bè mép lão phụ trách chúng cái con khỉ già đã mang trên vai một quả dừa trúng phải cái đầu ấy đã tuyên bố rằng lão ta anh có biết không quyết định gây quyết định không gây cho chúng ta những trở ngại không cần thiết khi điều tra họ chẳng muốn đang đêm phải lặn lội mò đi đấy thôi quỷ tham mà bắt quét bọn chúng đi nếu vậy họ phải cho chúng ta biết rõ tình hình ngay chứ biết rõ ngay chứ Thế mà lường được ở đằng ấy Có thể xảy ra chuyện gì sau một đêm Bác an Lan à Đội trực của cảnh sát đã nằm lại đảo Lô dự dàng nhận xét Tôi hoàn toàn không có ý muốn bảo chữa cho họ đâu Đến 10 đội cũng thế thôi an Lan vẫn còn sồn sồn nổi cáo Họ đã đích tân Giờ đến cái nghĩa trang đó Thì họ cứ việc mở cuộc điều tra Dù một năm sau đi nữa cũng có sao đâu Nhưng đằng này họ lại đẩy ra cái vụ Balakamati cho chúng ta Và hơn nữa Lại đã thông báo với cấp trên rằng Vụ đó đã được chuyển giao cho CIU Người ta hỏi tôi là đã cử người ra đảo hay chưa Làm như thế tôi không biết cách xoay sở ra sao không bằng Vớ lấy rồi nguôi nguệ từ chối Thế đấy Alan mở mồm định nói tiếp Nhưng rồi chỉ phai tay và ngồi xuống ghế Thôi được Mặc sắc bọn họ Anh Lô này Anh ra đảo và mở cuộc điều tra đi Lô lặng lẽ gật đầu Và cầm tờ thông báo ở trên bàn Alan Rồi ra về Từ phòng làm việc của mình Anh bắt liên lạc với nhân viên trực ban của cục Thưa ông thanh tra Tôi nghe đây 20 phút nữa chúng ta sẽ đi điều tra Chuẩn bị cho tôi một nhóm nhé Xin tuân lệnh À còn một vấn đề nữa Chúng ta sẽ đến Balancan Mati Cần phải có xuồng Thưa ông thanh tra Người trực ban ấp ống Ông đã rõ thái độ của cảnh sát bảo vệ bờ biển Đối với những đề nghị của ta ra sao rồi Tôi e rằng Thôi được Lâu ngắt lời trước người trực ban Tôi sẽ đích thân trao đổi vậy CIU không có phương tiện giao thông đường thủy Vì vậy mỗi khi cần lại phải nhờ vả bên bọn người nhái Lô đã đặt cho cảnh sát bảo vệ bờ biển cách tên như vậy Nhưng ở đằng ấy họ đã không đáp lại tiếng chuông điện thoại đặc biệt đéo rắt của CIU Ngay cả lần này, viên thanh tra cũng buộc phải tiến hành một cuộc thương lượng dài dòng và tẻ ngắt Như mọi lần sau khi đã có xuồng ban ơn rồi Lô liên gọi điện thoại cho nhà cảnh sát hình sự Và yêu cầu họ cử một trong số những nhân viên Đã có mặt ngày hôm qua Ở Balancan, Mang Tì đi cùng ra đảo Đầu dây đằng kia đáp lại Là sẽ cử người đi ngay Khi xuồng cập vào đảo Lô đã trông thấy những người đeo máy ảnh Đứng lối nhố ở trên bờ Cạnh đó có hai chiếc thuyền lắp máy Chúi mũi vào cát Lô cau mày. viên thanh tra tức điên lên Khi thấy các phóng viên không biết bằng con đường nào Đã xuất hiện ở đây trước anh Lô không ưa cánh nhà báo vì cháu nào họ cũng thọc vào được và thường gây trở ngại cho công việc nhà báo duy nhất mà lô thiện cảm là phóng viên mục tin vắn hình sự của tờ nam dương thương báo hai người quen biết nhau từ lâu và cái anh chàng danh mãnh này thường cung cấp cho viên thanh tra những thông báo thiết thực lô cũng lấy tình cảm thương yêu đáp lại anh ta cả hai đều không có gì phàn nàn về nhau cả bốn nhân viên cảnh sát đạo mạo đi đi lại lại giữa khoảng cách từ bờ đến nghĩa trang căn cứ vào bộ dạng trịnh trọng đầy bầy hăm dọa của họ thì cũng đủ rõ rằng họ đã đẩy lùi cuộc tấn công đầu tiên của cánh nhà báo và sẵn sàng đánh bật trận tấn công ù ạt tiếp theo song hẳn là cánh phóng viên đợi khi nào cấp trên đến mới mở đợt tấn công nên bình tĩnh trò chuyện với nhau lâu vừa đặt chân lên bãi cát còn nằm ướt sau trận nước thủy triều đêm qua các phóng viên đánh hơi thấy ngay rằng thượng cấp đã đến nên bộ vây quanh anh chỉ có phóng viên tờ nam dương thương báo là đứng né sang một bên tỏ vẻ không sốt sáng lắm thấy lô hẳn là anh ta đã nghĩ rằng anh ta sẽ thu thập được những tin tức chính xác nhất đầy đủ nhất cảnh sát dự đoán gì một nhà báo dính chiếc micro nhỏ bóng loáng gần như tặng vào mồm lô rồi hỏi cảnh sát dự đoán là người ta sẽ tạo điều kiện để nó tiến hành một cách bình thường các cuộc điều tra và sẽ không đưa ra những câu hỏi dớ dật viên thanh tra sáng giọng đáp và bước bội ra nghĩa trang cái xác bị mới lộ ra quá nửa người ở trong hào xa xa một chút xương người phơi trắng hiếu sáng thứ hai đầu Lưu hỏi một người mặc thường phục sau khi đã nhận ra anh ta đúng là thám tử của nhà hình sự viên thám tử của nhà hình sự Trọ chỗ đất tới gồ ghề có hình chữ nhật nằm cách hào độ hai chục mét nô tiến đến chỗ đó và trông thấy những con tay quao cắp vàng như sắp lòi ra khỏi mặt đất chúng tôi đã bắt đầu cho đào ở chỗ này viên thám tử tiến lại và giải thích Nhưng cấp trên đã ra lệnh chờ ông đến hãng hay Các anh đã chụp ảnh chỗ trôn cái xác đó chưa? Biến tham tử nhếch mép cười Tất nhiên chụp rồi Thế còn sau khi ngừng cuộc khai quật thì sao? Để làm gì? Đã cử người canh gác rồi Alan Lan đã nói đúng khi ví cái đầu nằm trên đôi vai xếp nhà cảnh sát hình sự là một quả dừa Lô thẩm nghĩ Tướng Lào quân ấy Tất nhiên là anh đã không đem theo ảnh chứ gì Lô tốt lên nói cho đúng hơn Không phải là để hỏi mà để xác nhận uhm, Không Anh chưa làm xong Ai đã thông báo cho các anh về cái nghĩa trang này Đôn cảnh sát khu vực Đã gọi điện cho chúng tôi Còn công ty xây dựng đã thông báo cho họ Các anh đã rời đảo lúc mấy giờ Sau 9 giờ tối Khoảng độ 9 giờ 15 phút gì đấy Thế sao chiều tối hôm qua Không gọi điện báo cho CIU Viên thám tử nhún vai ông hỏi viên thanh tra ấy hoặc hỏi ông sếp của chúng tôi ấy tôi làm sao đọc được suy nghĩ của cấp trên chứ lô bắt đầu xem xét cả hai chỗ đã chôn xác đất xung quanh bị xéo nát vì vậy chỉ xem xét bề ngoài thì chẳng thu được kết quả gì sau khi đã ra lệnh cho người chụp ảnh ghi lại hiện trạng mới mai táng lô tiến đến bên người trung sĩ đang dựng dưng đứng bên đường hào đêm qua không có chuyện gì xảy ra chứ tôi cũng không rõ nữa sáu giờ sáng chúng tôi đến tay phiên cho túc trực trước ra lệnh cho người của anh bới cái xác lên lệnh của trung sĩ vừa ban ra được mấy phút thì cả hai xác đã được khai quật lên bảo các ông nhà báo đến chụp ảnh rồi rời khỏi hào ngay lôn nói với trung sĩ nếu không họ chẳng để yên cho chúng ta bắt tay vào việc hiện nay tôi chưa có gì để nói với họ cả thấy viên thanh tra hắt đầu về phía họ các phóng viên hiểu ngay là cần phải làm gì họ chạy bộ về phía nghĩa trang vừa chạy vừa bấm máy ảnh liên lịa Phóng viên tờ Nam Dương thông báo chụp xong các xác chết và là người đầu tiên sán lại gần Lô và hỏi. Theo cậu thì đây là do bàn tay của ạ. Xem ra đây là nghĩa trang mai táng của Tam Hoàng, Lô Đáp. Nhưng hiện nay mình chưa dám khẳng định. Nếu con tin tức gì đừng quên mình nhé. Phải, theo mình cậu không thể nào phản nàn gì mình được. Không đâu, cái cậu này. Nhưng cấp trên của cậu chúa ghét khi thấy tài liệu điều tra bị đệ lộ trên mặt báo. Nếu quả đúng là vấn đề cũng liên quan đến Tâm Hoàng Thì bọn này xin cứ là bó tay chịu không moi được gì Thì mình cũng chịu bó tay đấy chứ Luôn ngắt lời anh ta Với lại các sếp của mình làm như vậy là đúng rồi Năm ngoái bọn mình đã để sống mất lũ gangster thăng long Vì trên mặt các báo đã để lộ những thông tin không cần thiết Bọn tội phạm đã dò được các quân bài của chúng mình Mình biết rõ trường hợp đó Không một báo nào là không cho đăng những tin giật gân Họ đã viết về nhưng Về người giúp các cậu lần ra manh mối của Thăng Long Nhưng Theo chỗ mình được biết Có ai đã đả động đến tên tuổi của người ấy đâu Thế mà ngay hôm sau người ấy đã bị giết chết đấy Còn bận mình lại cho rằng Tên đó không có gì đáng nghi vấn Vì hắn chẳng có quan hệ với bọn cướp Câu chuyện giữa hai người bị các nhà báo khác đứng quay quanh làm gián đoạn Ông Thanh Tra Liệu ông có cho rằng đây là do bàn tay của các hội bí mật không Không lại chờ Ông đã đề ra biện pháp gì nhanh chóng tìm ra thủ phạm chưa Các ông góp phần hỗ trợ đẩy nhanh việc tìm kiếm rất nhiều Nếu như các ông để cho tôi được yên Liệu cảnh sát có khả năng chặn đứng hoạt động của các hội bí mật được không Xin mời hỏi bộ nội vụ Đằng ấy người ta sẽ giải đáp cho ông Ông Thanh Tra Ông nghĩ gì về Thôi đủ rồi Nồn chém chém bàn tay vào không khí Cuộc họp kết thúc các ông bỏ lỡ một cơ hội tuyệt đẹp là kịp thời đưa về tòa soạn tin mà các ông vừa thun lượm được đấy lô nách người qua đám nhà báo đứng bây quanh rồi tiến đến bên cái xác thứ nhất và bất giác hít lên một tiếng sáo trong miệng cái mũi to tướng tẹt dí và vết sẹo ở môi trên đã quá quen thuộc với đối với viên thanh tra các ông có thể đưa thêm cái tin một trong hai người bị giết là lim ban lim đâu dò có hội bí mật hắc lên. lô hét to báo các nhà báo các nhà báo chạy xô trở lại thế còn xác thứ hai người thứ hai là ai các ông quá lời khen ngợi tôi lô cười mát rồi tiến đến bên hố thứ hai tôi làm sao biết khắp mặt bọn gangster và nạn nhân của chúng ông được biết gì về lim ban lim các phóng viên nhao nhao hỏi tôi đã nói rồi các ông vẫn chưa thấy thỏa mãn à lô nổi cáu và quay lại bảo viên trung sĩ trung sĩ anh làm ơn giúp các ông bạn chúng ta mau mau quay trở về tòa soạn hộ một tay Cảnh sát lặng lẽ xuống cánh phóng viên ra phía bờ. Những thám tử và người giám định cùng đi với Lô bắt đầu khám nghiệm xác chết. Mấy phút sau, một thám tử trao cho viên thanh tra màu giấy màu xanh nhạt và bảo. Tôi tìm thấy cái này trong túi áo vét của Lim. Nó làm lọt trong lần lót vải. Lô cẩn thận bước thẳng trên lòng bàn tay tờ giấy nhỏ nát đã bắt đầu bị mòn, Chữ trên giấy rất khó đọc, nhưng dù sao Lô cũng lần ra được. Anh cao mạnh ngạc nhiên. Gấp mấy tờ lại rồi cẩn thận bỏ vào trong một chiếc phong bì. Đây là vé đi tàu Tumazic Tàu nửa chờ hàng nửa chờ khách nhỏ của tư nhân Chạy chuyến ngày 28 tháng chạp trên tuyến đường từ Bangkok về Singapore Sau khi rời Bangkok hơn một ngày đêm Tàu gặp cơn bão rất mạnh Tuy tàu Tumazic đã đánh điện cấp cứu Nhưng tàu cấp cứu đến không kịp Trên tàu có đoàn thủy tù gồm 12 người và 14 hành khách Không cứu được một ai cả Thợ lặn đã ra chỗ tàu bị đắm và kết luận rằng thiết bị dẫn đường bị hư hỏng nên tàu đã đi chạch hướng, ngập bão, đâm vào đá ngầm và bị đắm. Một thám tử khác tiến đến bên lô. Ông thanh tra, xác thứ hai mặc quần áo của người khác trong túi không phát hiện ra được gì cả. Thôi được, lô bảo. Lục soát quanh khu vực khai quật xem sao. Lô châm thuốc hút và chờ kết quả sơ bộ của giám định viên. Lạ thật, anh nghĩ. Nếu đây là nghĩa trang mai táng của Tam Hoàng Thì tại sao xác Lim lại được chôn tại đây Hắc Liên còn duy trì Nghi lễ cổ xưa đâu Và vị tất nghĩa trang này Đã là nơi mai táng hội viên của nó Nói chung Lim ra đảo thế nào được Một khi hắn đã là hành khách đi tàu Tumasic Tàu bị đắm cách balanca Mati Gần 100 dặm Giám định viên thu nhận dụng cụ xếp vào chiếc Valicon Và bắt đầu đọc cho người thư ký Ghi lại kết quả khám nghiệm Cả hai trường hợp đều bị bóp cổ chết Ở cổ hai sáng còn hằn vết bóp Phần xương và sụn nơi họng bị gãy Đã chết lâu chưa? Lô ngắt lời hỏi Viên giám định viên đưa mắt nhìn viên thanh tra Vẻ trách cứ Làm gì mà cứ dối lên như vậy Và rồi lại đọc tiếp cho người thư ký ghi Trường hợp thứ nhất Chết khoảng 15 ngày trước Trường hợp thứ hai Từ 3 đến 6 ngày Ninh bị bóp cổ chết gần 2 tuần lễ trước đây lô cao mày nhớ lại tai nạn xảy ra đối với tàu tu ma lạ thật kể cũng rất kỳ lạ anh rút cuốn trổ tay ở trong túi ra và ghi chép tất cả những gì cần phải làm trước tiên phải hỏi cho rõ xem có đúng thật là lim đã đi tàu tu ma không khai thác đám thợ đảo đất vì có thể nạn nhân thứ hai bị bóp cổ chết ngay đêm đầu khi công việc mới được triển khai ở trên đảo theo dõi vùng ven bờ và cố điều tra xem những phương tiện nào đã và có thể ghé balakan mati bóng lô ngừng ghi chép và thầm nghĩ thảo lào trên thực tế không thể phát hiện đến nơi đến trốn bất kỳ tội ác nào của tam hoàng ra tế cho nên nạn nhân của nó đều bị phi tang chứng xác người bị giết đã đem ra trôn tại đây trên hòn đảo này bí mật của cái hội tam hoàng không tài nào chộp được ấy điều bí mật đã làm cho những người nhận trước trước anh phải đau đầu nhức ác mà không tìm ra câu giải đáp là thế đấy tam hoàng đã tung ra một cách có dụng ý quanh nó một màn khói đầy bí ẩn và huyền bí đã đưa ra đảo những xác bị trúng giết tuy làm như vậy có phần nào mạo hiểm và bất tiện như vậy cái nghĩa trang khủng khiếp này không phải là nghĩa trang theo đúng nghi lễ hay các hội viên của tam hoàng cũng được chôn cất tại đây lô cất quấn sổ tay vào túi và ra lệnh cho các thám tử xem xét những bộ xương thật ra viên thanh tra không quan tâm đến hải cốt mà chủ yếu là muốn kiểm tra các hố chôn Anh được biết qua cuốn sách mỏng mà anh đã mua được ở cửa hàng sách cũ rằng Người ta đã đặt vào mộ các hội viên cũ của Tam Hoàng Lá bùa nếu do các hội viên này có chân trong hội bí mật đó Và bây giờ lô muốn xác minh xem Đây có đúng là một vụ có liên quan tới Tam Hoàng hay không Tìm kiếm mất nửa tiếng mà chẳng thu được kết quả gì Lô nhìn đồng hồ rồi quay lại bảo các thám tử Các anh ở lại đây nhé Nhớ kiểm tra kỹ từng hố một Không được để cho ai đặt chân lên đảo Tôi sẽ cử đội bảo vệ của chúng tôi ra tới đây Tôi sẽ có mặt ở văn phòng Khi nào cần bắt liên lạc với tôi Mấy người thám tử cũng gật đầu Lô đứng né ra một bên nhường chỗ cho những chức cáng khiến sát chết Mà cảnh sát chuyển ra xuồng Và rồi tiếp bước theo sau họ Cô thư kế trẻ của Alan đều bộ hỏi khi ấy Anh Lô này Cái vườn chết của anh trông nó ra làm sao hả anh cô thư ký trẻ của alan đều bộ hỏi khi thấy lô đi ngang qua anh chẳng thanh tra ít khi bỏ lỡ dịp tán tỉnh của nhân viên trông rất ngon lành trước khi vào gặp alan anh thường nắn lại một vài phút ở phòng tiếp khách anh cúi xuống sát tận tai cô thư ký và háo háo nhìn vào đường sẻ của chiếc áo cánh cô ta đang mặc rồi mấp máy môi khay khẽ thì thầm cô gái thẹn đỏ mặt cứng giấy này phản đối Xong nhìn cung cánh của cô ta thì thấy rõ rằng cô ta luôn luôn hài lòng về những lời nói đùa và thái độ cợt nhả của chàng thanh tra. Đôi lúc cô ta tỏ ý bóng gió cho lô hiểu rằng anh chàng nên tán tỉnh cho nó đúng chỗ chứ ai lại nhảy ngay vào phòng tiếp khách của ông xếp thế này. Lúc đó hẳn cô ta sẽ không phản đối. Xong lô cứ tỉnh bơ làm ra vẻ như ngây ngô không hiểu hết ý tứ của cô ta. Còn lúc này anh dồn hết tâm trí suy nghĩ về vụ Balancan Mati nên chẳng còn tâm địa đâu mà đùa nữa vườn chết ấy à anh chẳng lơ đánh hỏi lại ở đấy có những cây dừa đâm quả không phải là sọ dừa mà là sọ người lô đi thẳng ngay vào phòng xếp khi khép cửa lại anh nghe thấy tiếng cô tư ký xì một hơi giận dỗi an lan đã ngồi im bất đồng suốt trong ba tiếng đồng hồ dẫu sao thì lô cũng có cảm giác như vậy ông ngồi trên bàn mình vẫn ở nguyên tư tế vui đầu đọc giấy tờ Viên thanh tra ngả người thoải mái trên chiếc ghế bành và châm hút thuốc. Alan không hút thuốc nên rất khó chịu khi ngửi thấy mùi khói thuốc. Nhưng biết là anh chàng Lô ngay cả lúc ngủ cũng ngậm thuốc nên ông tha thứ cho con người được ông yêu mến với cái tội hơi lất tất và dám hút thuốc ở trong phòng làm việc của ông. Các nhân viên khác chẳng được Alan nuông chiều như vậy. Mãi một lúc sau, ông mới ngẩng đầu lên và hỏi Thế nào? Trên đảo ra sao rồi? Lô lặng lẽ đặt xuống trước mặt xếp chiếc vé đi tàu Tumasic. An Lan xem vé xong liền ngước mắt nhìn Lô về dò hỏi. Vé tìm thấy trên xác Lim ban Lim. Lô giải thích. Lim ở Balacan Mati? An Lan đăm chiêu nói. lạ thật. Giám định viên đã có ý kiến gì về cái chết của Lim chưa? bị bóp cổ chết cách đây hai tuần ạ. Hôm nay là ngày mười ba, thế nghĩa là vào khoảng đầu tháng riêng. Dạ vâng. Năm mới mà ông ta đã xúi quậy rồi. Mẹp Alan khẽ nhếch tựa hồ như ông ta thoáng mỉm cười. Thế anh còn nhớ người ta nhận được tín hiệu tai biến đánh đi từ tàu Tumasik khi nào không? Còn nhớ à? Đêm ba mươi ngày ba mươi mốt tháng chạp. Kệ cũng lạ. Alan nhắc lại. Thế còn xác thứ hai? Không rõ là nhân vật nào cả. nạn nhân cũng bị bóp cổ chết nhưng muộn hơn cách đây độ ba tới sáu ngày khi vùi đã bị đánh cháo áo quần. Alan nhấc chiếc kính gọng vàng lên và dụi mắt Đây là động tác quen thuộc của ông Sau đó ông tùng thẳng, nhanh nhay môi dưới Từ mép nọ sang mép kia, từ mép kia sang mép nọ Và rồi dừng lại ở giữa môi Còn gì nữa không? Có lẽ ta sẽ mời ra trong hồ sơ lưu giữ những vụ chưa khám phá ra được mấy năm gần đây Căn cứ theo toàn bộ tình hình Thì sách những người mà ta coi là đã bị mất tung tích Đều nằm ở trên đảo Đến khai quần cái nghĩa trang đó Và khai quật một cách nghiêm túc Tôi đã để lại hai người ở đằng ấy Kể ra cũng ít ỏi Cần bài cử cả một nhóm đến Balacan Mati Anh ta cho rằng nghĩa trang là do bàn tay Của Tam Hoàng giàn dựng à Lô nhún vai Của đáng tội Đúng thế đấy Sát của Lim gợi ra khá nhiều vấn đề Cái nào đã có thể quyết định giết tên đầu sò của Hắc Liên Chỉ có Tam Hoàng mới mạnh hơn Hắc Liên Hiện nay đây mới chỉ là giả thuyết của anh thôi Không hên không kém Cần phải có chứng cứ xác đáng Nếu đây là nghĩa tranh theo đúng nghi lễ Thì chúng ta sẽ tìm ra được vết tích Trong mộ của các hội viên Nhất định thể nào cũng có thể trôn một lá mùa nào đấy Theo tục lệ mà Thôi được rồi Tôi sẽ cung cấp người để tiếp tục khai quật Còn anh tập trung vào điều tra thêm về Lim Tàu Tumajik và người bị giết thứ hai Lô tặc lưỡi vẻ tích rẻ Tôi có thể nói trước rằng nếu quả thật đúng là Lim đã đi tàu Tua Ma Xích như tôi vẫn còn hoài nghi Thì chúng ta sẽ gặp khá nhiều khó khăn Cũng có lý đấy Xong chẳng nên vì vậy mà lại không xác minh xem có đúng hay không Nốt thở dài đánh thường thượt một cái Hôm nay tôi sẽ gửi ảnh của Lim đi Bangkok Biết đâu biên phòng hoặc hải quan lại chẳng nhận ra hắn Kể cũng mới đây thôi Nhân tiện gửi luôn cả ảnh của xác thứ hai một thể Biết đâu đấy Cũng có thể An Lan tầm tờ giấy trên bàn rồi đưa cho Lô Đây là bản báo cáo của người phụ trách nhóm cảnh sát đã trực đêm qua ở đảo Mới cho lấy ở bên cảnh sát thành sự về Khi hôm qua, một nhà báo nào đó của tờ Nam Dương Thương Báo đã ra đảo Balacan Mati Cảnh sát không cho hắn lại gần Nghĩa Trang nên hắn đã quân gói Lạ thật Lô nói Tôi biết rõ cái anh chàng này Sáng nay anh ta đã có mặt tại Balacan Mati cùng với các nhà báo khác Xong không nghe hét răng cho tôi biết cuộc viếng thăm đêm trước của mình còn một chuyện ly kỳ nữa an lan đăm chiêu nói anh đã đọc báo ngày hôm nay chưa dạ chưa tôi chưa kịp đọc tôi cho rằng một kẻ nào đó bên cảnh sát nói cho đúng hơn một kẻ nào đó bên nha hình sự đã báo cho nam dương thương báo về vật tìm thấy ở trên đảo để kiếm trách hai ba chục đô la một tin như vậy được giá cao hơn đấy lô nhận xét đấy là chi tiết tôi cần quái gì phải cử người ra đảo nếu hôm nay báo im hơi lặng tiếng anh trung không đạt thì có mệnh hệ gì song tòa soạn đã để sồng mất một tin giật gân vì ngày mai tất cả các báo sẽ làm dùng beng lên về cái nghĩa trang ấy cho bạn xem đó là tôi chưa kể đến những số báo ra chiều tối nay lô xoay máy điện thoại về phía mình và quay số điện thoại của tòa soạn tờ nam dương thương báo làm ơn cho tôi nói chuyện với anh phái ở bộ phận tin vắn hình sự lô đề nghị khi nghe thấy tiếng người hỏi ở đầu dây bên kia trong ống nghe vang lên những tiếng lạo xạo Tiếng giết kéo dài. Alo, phải đây à? Lô đây. Không, không, tin cũ cả tôi Mình chẳng có thể thông báo với cậu tin tức gì mới cả. Nhược lại, mình đang muốn moi tin cậu. Sao? Đúng thế đấy Phải này. Chiều tối qua cậu đã đến Balacan Mati đấy à? Không à. Thế có ai ở tòa soạn cậu đã tới đằng đó không? Mình biết rằng ngoài cậu ra không ai chuyên săn tin các vụ án mạng cả. Nhưng dù sao cậu cũng hỏi giúp hộ xem. Ừ, được. Mình đợi ở bên máy. Im lặng kéo dài trong khoảng độ 2 phút. Vâng, tôi nghe đây. Viên thanh tra lại lên tiếng. Thế nghĩa là không có ai cả chứ gì? Đúng thế không? Không, mình tin cậu. Thôi nha, mình cũng chỉ cần biết thế thôi mà. Ừ, ừ, đồng ý. Cảm ơn. Lô đặt ống nghe xuống, ý tứ nhìn xếp rồi nói lên ý nghĩ của mình. Biết đâu cảnh sát nhầm tên báo thì sao? Chưa chắc, trong bản báo cáo có ghi là phóng viên đã đưa trình giấy chứng minh. Tuy vậy anh nên trao đổi với người phụ trách của nhóm xem sao Và thử tìm hiểu ở các tòa soạn khác xem có ai ra đảo hay không Vâng ạ, viên thanh tra đáp Tôi sẽ tiến hành ngay bây giờ Sáng hôm sau Alan và lô nghe giám định viên báo cáo Ta bắt đầu từ cái xác thứ nhất Ông ta nhạt nhẽo nói Đối với nó vấn đề có đơn giản hơn Anh lại định đưa chúng tôi vào chồng à Alan buông giọng Việc giải phẫu đã xác nhận giả thuyết chiều tối qua của tôi nạn nhân bị bóp cổ chết cách đây mười mười hai ngày ở màng phổi của người bị bóp cổ. thôi, đừng nói đến màng phổi nữa, lô cao mày. từ nhỏ tôi đã chui rách cái bộ môn giải phẫu. giám định viên nhún vai và lật sang trang khác. người thứ hai bị chết vì chứng sơ gan, tuổi trạch năm mươi, các vết bóp cổ xuất hiện sau khi bị chết. ông ta ngẩng chiếc đầu bé nhỏ của mình lên để xem xem những lời vừa nói có gây được ấn tượng gì không, nhưng sự mong đợi của ông ta không được đền đáp lại lạ thật an lan chỉ thốt lên như vậy tự hồ như cái chuyện bọn tội phạm giả vờ gây ra vụ án mạng chứ không phải ngược lại giả vờ gây ra cái chết tự nhiên chẳng có gì là khác thường cả thời điểm bị chết mà ông vừa nêu có chậm lại so với trước thì phải lưu để ý nhận xét không quá ba ngày giám định viên cộc lốc đáp rõ ràng là ông ta ngao ngán trước thái độ thản nhiên của những người đang tiếp chuyện những vết ở cổ có từ bao giờ an lan hỏi Rất tiếc là không thể xác định được Một trường hợp khác thường Tôi có thể nói thêm rằng không có dấu vết Của các vân tay cả Rõ ràng là tên bóp cổ đã sử dụng găng tay Hoặc một vật gì đó Anh cho biết là sư gan có thể bị chết đột xuất không Anh muốn biết xem Liệu nạn nhân có thể chết Ở trên đảo hay ở chỗ khác chứ gì Đúng thế Không, giai đoạn cuối của căn bệnh này Diễn biến khá trầm trọng Bệnh nhân phải theo chế độ nằm Xác thứ nhất không có dấu vết gì chứng tỏ đã kháng cự à Thì anh có chịu nghe tôi nói về màng phổi đâu. Giám định viên sỏ ngọt. Nên tôi bỏ qua và chuyển sang sát thứ hai. Ở mắt cha chân và cổ tay của người bị giết có vết dây thừng. Căn cứ theo vết thương thì người này đã bị trói trong khoảng vài ngày. Cảm ơn anh. An Lan bảo giám định viên và rồi quay sang hỏi Lô. Anh còn có gì muốn hỏi nữa không? Lô lắc đầu. Giám định viên thu nhặt giấy tờ và bước ra khỏi phòng làm việc. Khi còn lại hai người An Lan hỏi viên thanh tra. Anh đã hỏi cảnh sát thỉnh sự số liệu những người bị mất tích trong tháng vừa qua chưa? Người ta đã gửi bàn tổng hợp thường lệ cho tháng chạp Còn 12 ngày đầu tháng riêng thì tôi đã hỏi rồi Thế nào? 10 người à? Tất cả đều dưới 40 tuổi Chẳng lấy gì mãn nguyện cho lắm Tuy vậy nếu người này chết một cách tự nhiên Thì hẳn là được ghi lại ở một nơi nào đó Bác An An Nếu coi bái A là nghĩa trang gia đình của Tam Hoàng Thì cái người không ai hay biết này nhất thiết phải là một hội viên của nó Thôi được, cứ giả thiết rằng vụ này có liên quan tới Tam Hoàng Cứ cho rằng nó trôn ở ngoài đảo một trong những người của nó Thế thử hỏi rằng dần dựng lên cái chuyện giả vờ bị bóp cổ chết ấy để làm gì? Định che mắt ai? Theo tôi che mắt ta đấy, lô đáp Tại sao anh nghĩ vậy? Nếu chúng tin chắc rằng sách không bị phát hiện Thì chúng đã chẳng cần phải bơ dựng lên cái chuyện bóp cổ Anh nói đúng đấy Nếu người ta không bắt đầu triển khai công việc Ở Balacan Malti Thì đã không phát hiện ra bãi thả mà. Hơn nữa, theo kết luận của giám định viên Người này đã bị chết cách đây 3 ngày Tôi đã ra lệnh điều tra Những thợ đào đất Điều tra thì cứ điều tra Xong tôi cho rằng những người thợ đào đất Chẳng có liên quan gì đến vụ này cả Alan tư lượng nói Nên trò chuyện trao đổi với người các đêm ở đằng ấy Người ta sẽ dò đến anh ta thôi cũng có thể lạ thật rất lạ thôi được an lan đấm nhẹ tay xuống mặt bàn anh có dự định gì để truy nguyên xem bệnh nhân đau gan của anh là ai tôi sẽ đến các bệnh viện rồi hỏi xem những ai đã chết vì bệnh gan trong tháng này lô nói giọng anh có phần nào như muốn chứng tỏ rằng đó là điều dĩ nhiên bệnh nhân hẳn phải điều trị tại một nơi nào đấy hờ an lan nghiêng nghiêng mái đầu và cau mày Nếu anh tin rằng tam hoàng có nghĩa tranh gia đình Thế tại sao nó lại không có bác sĩ riêng tại nhà nhỉ? Ồ, quái quỷ thật, đúng là như vậy, thế mà tôi đã không nghĩ ra đấy. Nó thế đấy, hy vọng vào bệnh viện tất nhiên chẳng đáng tin cậy lắm, song hiện nay tôi chưa tìm ra được cách giải quyết nào khác. Máy bộ đàm rộn lên mấy hồi chuông ngắn, Alan bấm nút thu. "Tôi nghe đây." "Thưa ngài, giọng người trực dội ra. Xin lỗi ngài cho tôi được hỏi là Thanh tra Lô có ở chỗ ngài không ạ? Có chuyện gì thế? Dạ có một cảnh sát tới đây Anh ta hỏi ngài Thanh tra hôm qua đã có mặt ở Balacan Mati ạ An Lan và Lô đưa mắt nhìn nhau Đưa anh ta tới chỗ tôi Dạ vâng ạ Mấy phút sau cánh cửa mở ra vừa người cảnh sát xuất hiện nơi ngưỡng cửa Bước được vài bước anh ta lưỡng lự dừng lại ở giữa phòng Anh lại gần đây, lại gần đây Lô động viên anh ta Người cảnh sát tiến đến bên bàn, dừng lại và đứng dậm chân Nếu người ta cử anh đến trực ở đây thì vô ích Lô nói, chỗ chúng tôi an toàn, không có chuyện gì xảy ra cả Người cảnh sát nhìn đôi bàn tay mình và không biết đút vào đâu Cuối cùng anh ta tìm cho chúng được một chỗ để làm Những ngón tay vừa thô vừa sừng sùi bắt đầu mân mê cúc trên chiếc áo sơ mi đồng phục Anh có chuyện gì muốn nói với chúng tôi thế? Alan hỏi và nhìn người cảnh sát chăm chăm. Người cảnh sát hít thêm không khí vào phổi và lắp bắp thở ra Tôi... Chúng tôi đã trực ở Balacan Marti tối qua Không khí ở trong phổi đã xẹt hết Anh ta tịt ngắt Nói tiếp đi Lô lên vẻ như gian lệnh Người ta cử chúng tôi ở lại canh những, những... Những bộ xương ấy Khi mọi người đã đi khỏi Có một phóng viên nào đó tới Nói một cách khác Một nhà báo Người cảnh sát cao mày Chắc hẳn phần vì do rụt rè... Phần vì do thói quen nên đã nói chạch không đúng ý. Thế là... Anh ta lại đi vào đề. Cái ông phóng viên ấy đề nghị... Trung sĩ cho phép ông ta được chụp ảnh. dừng lại Hãng! Nó ngắt lời người cảnh sát. Do đâu mà anh biết rằng đây là một nhà báo? Dạ, ông ấy đã đưa cho xem thẻ nhà báo ạ. Đưa anh à? Dạ không, đưa Trung sĩ ạ. Thế là... Ông ấy muốn chụp ảnh các bộ dương... Nhưng trung sĩ không cho phép cái nhà ông ấy cứ thuyết phục đi thuyết phục lại Nhưng trung sĩ khăng khăng không chịu Ông ta đành phải quay trở về Ông ta ra đảo bằng phương tiện gì? Thuyền máy à? Đi có một mình thôi à? Dạ hình như có một mình thôi Tôi không ra tới bờ Trời tối nên tôi nhìn không rõ nữa Nhưng hình như có một mình thôi Thôi được kể tiếp đi Ông ta ra về Nhưng... Dạ tôi quên mất là ông ta... Đã mời chúng tôi hút thuốc lá Rồi sau đó mới bỏ đi Tại sao tôi lại nhớ đến những điếu thuốc lá Chúng tôi ngồi hút thuốc Sau đó dốc bảo rằng anh ta rất buồn ngủ Dốc là ai? Là một nhân viên cảnh sát à Bạn tôi Tên là ông trung sĩ bảo Đi mà ngủ chẳng có mày đâu cũng sẽ vào đấy Tôi rất ngạc nhiên Ông ấy lúc nào cũng chửi bới, Lúc đó lại có vẻ đôn hậu Sau đó cả vây cũng bắt đầu ngáp Vây cũng là nhân viên cảnh sát Chúng tôi có bốn người Ông trung sĩ và ba chúng tôi Cả tôi cũng buồn ngủ rũ ra Không sao cưỡng được Tôi thầm nghĩ là không biết vì sao lại buồn ngủ như vậy Trước phiên trực tôi đã ngủ suốt ngày rồi Ông trung sĩ nhìn tôi và vây rồi bảo Ngáp hả Ban ngày phải ngủ cho nó đáy mắt đi chứ Nhưng trước khi trực bao giờ tôi cũng ngủ Ngay nhà tôi cũng sẽ xác nhận điều đó Ông trung sĩ bảo quỳ ta mà bắt nhà chúng mày Chúng mày đi mà ngủ đi Mình tao trực cho Và ra lệnh ngày mai mỗi đứa chúng tôi phải nạp một trục Nếu không theo đúng lời ông ta Ông ta sẽ tố cáo với cấp trên là chúng tôi đã ngủ trong khi trực Tất nhiên ngày hôm sau chúng tôi đứa nào đứa đấy đều đã đem đủ cả Chẳng là chỗ chúng tôi nó là thế đấy Cứ chỉ nó dồn ép nhau Thế là chúng tôi đi ngủ Dốc đã ngủ Hắn và thằng Bay đặt mình xuống liền ngáy như sấm Mới đầu tôi không tài nào chợp mắt được Chắc hẳn nằm không được thoải mái Sau đó tôi mới mơ mơ màng màng, nghe hình như có tiếng người nào đó nói, hình như tiếng ông trung sĩ bảo ai. Chúng nó ngủ rồi. Sau đấy tôi chẳng biết gì nữa, tôi ngủ say như chết, sáng ra ông trung sĩ lai chúng tôi dậy. Trời hãng còn tối, tôi dậy, đầu đau như búa bổ. Sau tôi hỏi dốc và bay, chúng nó cũng bị đau đầu nhức nhối suốt ngày. Thoạt tiên tôi nghĩ là mình bị ốm. Tôi cho là chắc mình nằm mơ nghe thấy tiếng ông trung sĩ thấy tôi. Sau tôi thấy nghi nghi hoặc hoặc. Vì ông trung sĩ cứ dò hỏi xem chúng tôi đang ngủ như thế nào Trước đó có bao giờ ông trung sĩ quan tâm như vậy đâu Và lại đầu tôi nó lạ lùng thế nào ấy Từ trước đến nay tôi có bị đau đầu bao giờ đâu Thế là tôi liền nghĩ ngay Chắc là có chuyện gì đấy Tôi đến chỗ hình sự nhưng họ lại chỉ tới chỗ các ông Anh đã đến đây như vậy là khá lắm Alan khen ngợi anh ta Anh đã không hé răng nói với ai một lời nào ở đồn cả chứ Dạ không ạ Tôi định bụng sẽ nói với dốc và bay Nhưng sau nghĩ đi nghĩ lại Nhớ là chuyện vặt thì sao Chúng sẽ cười cho Tới tay ông trung sĩ Ông ấy thù chết Thế ở chỗ hình sự Anh đã nói với ai Với người trực ạ Anh ta đã không hỏi han gì Chỉ biết rằng tôi nói về Balakal Anh ta liền bảo Đến gặm CIAU ấy Họ đang điều tra vụ đó Trung sĩ tên là gì Cô In ạ Làm việc ở đồn châu Anh lâu rồi hả dạ gần mười năm chứ không ít đâu ạ cái tay phóng viên ấy người ngợm ra sao thực tình mà nói tôi không được nhìn kỹ trời tối và lại có nhìn thấy kỹ thì cũng chẳng để làm gì hắn mời các anh hút loại thuốc lá gì tôi sẽ nói ngay bây giờ đây người cảnh sát lại cau mày nhăn chán loại thuốc đề trong hộp vuông màu đỏ thẫm mép viền vàng ngay cả chữ cũng in nhũ vàng bên trong chia thành hai ngăn nhỏ đúng không Lưu giải thích thêm Dạ đúng thế Người cảnh sát xác nhận Dunhin à Dạ dạ Người cảnh sát hớn ở gật đầu Dốc đã đọc đúng như thế đấy ạ Nó còn bảo rằng Nó chưa bao giờ được hút loại này Cái anh chàng phóng viên ấy Xuất hiện ở đảo lúc mấy giờ Tôi không nhớ đích sách Đại loại khoảng Sau mười một giờ Thôi được rồi Anh về đi An Lan bảo Chứ có hẹn rằng nói với ai Một lời nào đấy Hiểu chưa Dạ thưa Hiểu quá đi chứ ạ Người cảnh sát quay ra gần đến cửa Lô gọi giật lại Gượm đã Anh ta quay trở lại Anh ngồi đợi một lúc ở phòng tiếp khách nhé Vâng ạ Xem ra anh ta không nói dối đâu Lô nói khi người cảnh sát bước ra khỏi phòng làm việc Tôi cũng có cảm giác như vậy Alan đáp Anh ta đến Chẳng qua là, là vì tích trục bạc đó thôi Anh ta muốn hành tên trung sĩ Xong điều đó không quan trọng Có lẽ ta nên đưa anh ta đi khám nghiệm Alan bất giác ngước mắt nhìn quấn lịch Đã quá một ngày đêm rồi Ông bấm nút máy bộ đàm Bạn giám định nghe đây Một giọng nói văng lên trong máy Thuốc ngủ lưu lại trong cơ thể bao nhiêu lâu Ông hỏi Tuy loại thuốc Đôi lúc có thể phát hiện ra những hiện tượng còn sót lại Ngay cả sau 2-3 ngày đêm Bây giờ tôi cho đưa đến cho các anh Một người khẳng định rằng Đã uống thuốc ngủ tối qua Chúng tôi sẽ cố gắng xác định xem sao Alan tắt báy rồi nói Tên là anh đã thu được kết quả đầu tiên rồi Ông không nói hết lời Nhưng lô hiểu rõ Sẽ có ý muốn nói gì Lợi dụng tính tác tranh của cảnh sát hình sự bọn tội phạm đã cố thủ tiêu Một tăng chứng quan trọng nào đó Và cái tên phóng viên bí ẩn nọ Xét về mọi mặt đã trực tiếp liên quan đến Những sự kiện tối qua Vì như viên thanh tra đã làm sáng tỏ Không một tòa soạn nào cử người của mình ra đảo Vào buổi tối cả Bác Alan ạ biết đâu tam hoàng đã trôn anh chàng bệnh nhân bị đau gan ở đảo để một lần nữa chứng tỏ sự hùng mạnh của mình thì sao viên thanh tra đưa ra một giả thuyết chúng sẽ được dịp phô trương công việc tiến triển dễ ợt alan nhún vai thì sao nào hôm sau chúng thấy rằng chúng ta đào được xác người đi đến kết luận rằng tam hoàng có nghĩa trang riêng và đó là xác một hội viên trong bọn chúng và chúng ta sẽ đỡ đến vây cánh những kẻ thân người thuộc của chúng Nếu đưa nó ra đấy như một nạn nhân bình thường Và khiến chúng ta phải chú ý đến lại chẳng hóa ra hay sao Ở nghĩa trang đằng ấy có không biết bao nhiêu ra đấy Và thế là tối đến chúng mới dàn dựng một vụ án mạng giả mạo Giả thuyết này hơi đuối Tuy để thay vào đấy Tôi chưa có thể đưa ra được một giả thuyết nào khác Anh cho là chúng không đoán ra được rằng Chúng ta có khả năng phân biệt cái chết do bị giết với cái chết tự nhiên à Chúng hy vọng vào tính tách trách của chúng ta vì đã có những dấu vết rành rành nêu rõ nguyên nhân chết thế mà cảnh sát này chẳng chịu truy nguyên tận nơi tận chốn anh lô alan ghê tẩm cao mày bác alan xin lỗi bác alan đứng dậy khỏi bàn anh bắt nhìn lạc với balakan bati bảo họ tìm những mẫu thuốc lá đuôi hưu hút dở đây là điều duy nhất mà hiện nay chúng ta có thể làm được nhưng hiện nay chúng ta còn cú in nữa lô lứng lự nói lên điều này Vì đến phút cuối cùng anh nhận thấy Dùng tên trung sĩ làm lối thoát Thì không đạt được kết quả lớn lắm Cô in chỉ là một tên tiểu tốt vô danh Tất nhiên nếu tất cả những chuyện đó Không phải là do tay cảnh sát kia nằm mơ thấy Còn nếu o ép cô in thì sao bố trí một cuộc đối chứng với cảnh sát thì sao Lô rất muốn nắm thật chắc hơn nữa Đầu thừng và kéo nó về phía mình Hắn sẽ giãn ra Alan bảo đảm với Lô Hắn sẽ bảo đảm rằng hắn cũng bị đánh thuốc mê hoặc chối phăng đi tất thực tế chẳng có tang chứng gì buộc tội hắn cả chúng ta sẽ không đụng được đến hắn mà chỉ tổ đánh động cho tam hoàng không chúng ta không cần phải theo gió cụ in có vậy thôi và chờ đợi bốn ngày đã trôi qua kể từ khi người ta đào được mấy bộ xương và xác chết ở balacan man trong quá trình tiếp tục khai quật người ta thấy rằng trên đảo còn có nhiều mộ nữa bái tam ma rộng hơn hai km vuông Kết luận sơ bộ của các giám định viên cho thấy rằng không thể nào xếp đó và các loại nghĩa trang bình thường. Hai cốt khi khai quật được là quả những người bị giết ở những thời điểm khác nhau trong giai đoạn gần 20 năm. Ngay hôm sau, lô cùng những người của mình và cánh nhà báo tới đảo, trên khắp các nẻo đường góc phố đâu đâu cũng nghe thấy bản tán về Balacan Malti. Các báo đăng ngờ trang nhất ảnh các xác chết và những bộ xương tìm thấy tại đảo dưới những đầu để cỡ chữ lớn nghe rất kêu. Balaganmati, vườn chết đấy không phải là những chuyện hoang đường. Cái chết trong các đầm lầy Balaganmati, Balaganmati hoang đảo của các vụ án mạng, người ta đã đưa ra các giả thuyết hết sức khác nhau về gốc gác của các bãi tham ma. Người thì bảo rằng đó là dương của những nạn nhân do bọn xâm lược Nhật đã giết trong chiến tranh thế giới thứ hai. Người cho rằng đây là di cốt của những nạn nhân bị đắm tàu mà sóng đã xô lên bờ. Có vài tờ báo đã khẳng định rằng một ca bí mật chuyên giết người đã rụ rỗ những công nhân thất nghiệp ở các vùng Châu Á khác đến Singapore bằng cách hứa hẹn với họ là tới đây họ sẽ được sống trên mảnh đất thiên đường. Sau đó, trở tuột họ ra Balakamati cướp bóc rồi giết luôn. Còn xác thì vùi xuống đầm. Không bỏ qua những câu chuyện ngồi lê đôi mắt về con rồng rao. Người ta viết cả về các hội bí mật trước khi đào được những bộ xương và xác chết ở Balakamati một ít lâu báo nhà nước mới tờ báo đã dành hẳn bốn trang phụ trương ngày chủ nhật để đăng bài những kẻ ăn bám xã hội ấy đã viết rằng hoạt động trên đảo không thể là ai khác ngoài bọn ăn bám song tất cả những điều đó đều chỉ là phỏng đoán an lan cấm cung cấp cho cánh nhà báo bất kỳ một thông tin nào về quá trình điều tra cho nên báo chí đăng toàn những tin đồn đại mà cánh phóng viên đã thu thập được ở thành phố lô đã có lý khi đề nghị an lan quay ngược trở lại những vụ án chưa phát hiện ra được trong mấy năm gần đây nhóm phụ trách những việc ấy căn cứ vào hải cốt đã có thể xác định ngay được gốc khác mười mấy người bị giết tất nhiên alan chẳng hy vọng rằng lần theo hướng đó sẽ tìm ra dấu vết của tam hoàng song điều quan trọng là ở chỗ dù gì chứng minh được rằng chính tam hoàng có liên quan đến bãi tam ma và các vụ án mạng thay quật tới ngày thứ tư thì đã khẳng định được điều này tại một số mộ hải cốt nằm trong quan tài chôn cùng với tấm biển nhỏ bằng đồng trên khắc hình quan vũ và dòng chữ tam hoàng Sau đấy, Alan thuyết phục cấp trên rằng, xác định xem các hài cốt là của ai khi còn sống, chỉ tổ là mất thời gian vô ích và chẳng lần ra được tam hoàng ông quyết định cho ngừng ngay công việc này lại. Cảnh sát hình sự thái lan vẫn im mơ lặng tiếng, không thấy có ý kiến gì về những bức ảnh được gửi đến để nhận dạng mặc dù trên thư yêu cầu gửi đi có ghi rõ chữ khẩn, vẫn chưa nhận được tư liệu về những người đã bị chết vì bệnh sơ gan, các thám tử mà Lu đã trao cho nhiệm vụ thẩm tra đám thợ đạo đất xin gia hạn hai ba ngày nữa sợ chỉ mảnh mai duy nhất dẫn tới bọn gangster là cô in người cảnh sát tới gàm CIU đã nói đúng sự thật việc phân tích máu và xét nghiệm màu thuốc lá đun hút giờ tìm thấy ở trên đảo đã xác minh lời anh ta cả trong máu lẫn trong màu thuốc lá hút giờ đều phát hiện thấy dấu vết thuốc ngủ có tác dụng mạnh song việc theo dõi cô in không đem lại kết quả gì Tên trung sĩ dư thay độ hệt như hắn chẳng hề hay biết gì về sự việc xảy ra tại Balakamati trong đêm 12, dạng ngày 13 sáng riêng. Hắn đến làm việc đúng giờ, vẫn nỏ hết cấp dưới như trước, chẳng tiếp xúc với những phần tử nghi vấn, còn sau giờ làm, hắn đi thẳng một lèo về nhà. Chỉ còn mỗi cách như Alan đã nói là chờ đợi, sự chờ đợi vô nghĩa là nôn nổi khùng lên. Anh luôn luôn nghĩ tới Balakamati, tới Lim, tới tấm vé đi, chiếc tàu đã bị đắm tìm thấy trong chiếc áo vét của hắn. Tới việc làm giả vụ bắp cổ giết người đàn ông lạ mà lô không tài nào biết gió căn nguyên Anh ngồi trong phòng làm việc của mình Hứng ngờ đưa mắt nhìn ra cửa sổ khi mọi chuyên viên của ban mật mã bước vào Ông thanh tra có điện từ Bangkok Cuối cùng họ đã hạ cố cho Lu lọc bầu cầm lấy tờ giấy nhỏ có con dấu mật ở trên tay người chuyên viên vừa bước vào Người chuyên viên đã ra ngoài Lô đưa mắt lướt đọc nội dung Cảnh sát hình sự thanh nan thông báo là quá ảnh lim ban lim Lính biên phòng cảng Bangkok đã nhận dạng ra một người hành khách đi tàu Xích. Sát thứ hai không thể nhận dạng được và người ta đã thông báo rằng Theo tài liệu của bộ phận quá cảnh Trên tàu không có một người đàn ông nào ở cỡ tuổi 50 cả Lô Tây không thể tin được nhận xét sau Vì anh biết rõ rằng bộ phận quá cảnh không ghi chép vào sổ sách của mình tuổi của khách hàng Chắc chắn là điều đó đã được khẳng định theo trí nhớ Như vậy là Tam Hoàng và Hắc Liên đã đụng độ bên nhau về quyền lợi trước khi tàu bị đắm Viên thanh tra thẩm nghĩ Nếu tất nhiên lính biên phòng Thái Nan không nhầm và quả thật là Lim đã đi tàu Tumasic Thì hắn làm sao lại ra được Balacan Mati nhỉ? Rõ ràng là Tam Hoàng đã dùng tàu của mình tấn công tàu Tumasic Nếu vậy thì nào cuộc đụng độ này cũng phải để lại dấu vết Lâu bước ra khỏi bàn làm việc và ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành kê bên cạnh chiếc bàn nhỏ để đặt báo chí Anh thường hay ngồi lại chỗ này khi cần phải đánh đo suy nghĩ về vấn đề gì đó Đúng, lim đã ở trên tàu Tu-ma-xích. Có thể, bằng cách nào đó, Tam Hoàng đã lọt được lên tàu, thanh toán lim. Với thứ nhất thì đúng là như vậy rồi. Với thứ hai mới chỉ là giả thuyết. Sự thật sản sinh ra giả thuyết, nhưng giả thuyết mới ra đời được mấy phút đã bị tắt ngòm. Nói cho thật đúng hơn, nó đã bị chìm nghỉm cùng với con tàu Tu-ma-xích, còn mấy giờ cứ tưởng lôi từ dưới đáy lên dù chỉ một đầu mối thôi. Sự xuất hiện của An Lan ngoài ngưỡng cửa đã làm gián đoạn luồng suy nghĩ của L Vừa bước chân vào cửa Alan đã vui vẻ nói Chào anh Lô Anh cho rằng hai ngày không buồn ló Mà tới phòng làm việc của sếp là chuyện bình thường à Chào bác Alan Lô lúng túng đáp Xin lỗi bác Nhưng đến chỗ băng với hai bàn tay trắng Thì quả là không tiện chút nào Có mối tiền duy nhất là Bangkok mới đánh điện tới Với cô in vẫn chưa có gì mới lạ cả Hắn chưa gặp tên phóng viên Vẫn thẩm tra đám tợ đào đất hiện nay việc thẩm tra đám tợ đào đất hiện nay cũng chưa xong Alan bước vào phòng làm việc Làng chiếc cặp vuông như của nhà ngoại giao Thường hay sách xuống ghế bành Và thọc tay vào túi Rồi dừng lại trước mặt viên thanh tra Anh cũng nên tỏ chút lịch sự Đào qua hỏi xem sức khỏe cấp trên ra sao chứ Nhiều người cho rằng điều đó Có ý nghĩa không phải là nhỏ Trên bước đường công danh của mình đâu Thế anh không sợ bị ruồng bỏ à Lôn lắc đầu Phải thế chứ Bằng gốc thông báo có gì mới không Lính viên phòng đã nhận dạng ra Lim Ờm um, thế nghĩa là dẫu sao hắn cũng đã tới Balakamati từ con tàu Tumasik. Thế còn xác thứ hai thì sao? Không có gì mới cả. Thế bây giờ anh định làm thế nào? Alan tò mò hỏi. Tôi muốn được ngồi suy nghĩ trong cái tam giác này. Tumasik, Lim, Balakamati. Xem ra có chỗ chưa ăn khớp với nhau. Không rõ tại sao Lim lại chết trên đảo cách chỗ xảy ra tai nạn đến hàng trăm dặm. Cứ ngồi thế vị tất anh sẽ nghĩ ra được một điều gì đó. Alan cầm cặp lên tin thông báo hơi nghèo nàn, chẳng cần phải uổng công nát óc suy nghĩ làm gì. Hơn nữa, lại đúng vào ngày thứ bảy. À, vâng, hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi. Lô kinh ngạc. Chúc mừng anh đã phát hiện ra điều mới lạ. Alan cười. Hy vọng rằng anh đã không quên là anh được mời tới chỗ chúng tôi dự bữa cơm tối đấy chứ. Lô ngước cặp mắt ân hận nhìn Alan rồi thành thật thú nhận. Tôi đã quên mất rồi đấy. Này, anh biết không? sự khinh suất của anh chẳng còn có giới hạn gì nữa thứ nhất người mời anh đến nhà chơi không phải ai khác mà là cấp trên của anh rõ chưa nào cấp trên thứ hai nhà tôi bày tỏ sự đồng tình đồng nhiệt như vậy tới tương lai của anh thế mà anh tôi không biết dùng từ nào cho thích hợp thế tại sao bác lâu lại có dính dáng đến chuyện này à lu ngơ ngác nhìn an lan trầm trầm tôi đoán rằng hôm nay anh sẽ có dịp chim ngưỡng cô gái được tiến cử như thường lệ làm bạn đời của anh An Lan hồn nhiên thông báo À bác định nói chuyện ấy à Lô mỉm cười Thì tôi đã chẳng thường kiên quyết thưa với bác lâu Là tôi chưa chuẩn bị lấy vợ rồi đấy sao Nhưng bác ấy cứ cho rằng tôi nói đùa Anh Lô Anh lên độ lượng với nhà tôi Nhà tôi chẳng có con cái gì cả Bà ấy gắn bó với anh như với người con trai của mình An Lan định nói thêm rằng Ngay bản thân mình cũng có nhược điểm như vậy Đối với anh chàng giới quyền mình song ông đã kìm được mình trở nên đa giàu đa cảm rồi đấy ông thầm nhận xét thế nghĩa là mình đã già rồi thế anh định cùng đi với tôi hay ngồi lại đây nào dạ cùng đi ạ thế chứ chúng ta cùng nhau suy nghĩ về các dự đoán của anh trong khi trong khi khách khứa chưa tới Viên thanh tra lại mỉm cười và cất giấy tờ và tủ sắt "Lưu cầm ở trên bàn bàn danh sách những người đàn ông bị chết vì bệnh sơ gan trong tháng này Số liệu do tất cả các bệnh viện công có bộ phận nội khoa và do bốn bệnh viện tư chuyển tới. Lâm Lâm bút chỉ trong tay, Lô đánh dấu vào bản danh sách những ai thích hợp về tuổi. Có tất cả 5 người, Lô Nô, lôi từ trong tủ sắt ra tấm ảnh chụp xác chết, lấy tờ báo xuất bản ngày 14 tháng riêng, ghi lại vào sổ tay địa chỉ của những bệnh viện đã điều trị cho năm bệnh nhân đó, rồi bước ra khỏi phòng làm việc lô bảo lái xe đánh xe đưa anh đến địa chỉ đầu tiên trong số những địa chỉ đó chiếc primo từ từ chuyển bánh xe vòng trái vòng phải một lúc giữa các đoạn đường phố nhỏ hẹp trong trung tâm thành phố lái xe cho xe quạt lại đại lộ bukitimak giống thánh tang và thẳng băng rồi tăng thêm ga lô quyết định để cho đầu óc được thành thơi một chút đưa lên mắt thản nhiên nhìn qua cánh cửa kính đến độ ngã tư xe gặp đèn đỏ Một chú bé chặt 10 tuổi ôm chồng báo mới liền ba chân bốn cẳng chạy tới bên xe. Mua báo đi ngài. Chú nói liên toáng, Có tin chi tiết mới về vườn chết, chân thuật của người đánh cá đã trông thấy thủ phạm. Người đâu mà lại may thế, lô ghen tị. Anh dìa cho chú bé mấy đồng tiền lẻ và cầm lấy tờ báo. Bài báo không dài lắm, đầu đề được in lớn hơn cả tin bài. Một ông lão đánh cá đã kể cho phóng viên ở tờ Berita karian rằng cách đây vài ngày ông vất gặp ở trên bờ bốn người mà ông cho là khả nghi, hình như họ đang khuân một bọc lớn xếp lên thuyền gắn máy cho thuyền chạy về hướng Balkan Bayi. Khoảng độ hai giờ sau ông lại gặp những người này ở trên bờ nhưng không thấy bọc hàng nữa. tác giả bài báo gọi tất cả các giả thuyết trước đây của các bạn cầm bút là những chuyện hồ đồ ngu xuẩn và huyên hoang tuyên bố rằng anh ta hầu như đã khám phá ra bí mật của vườn chết. nhà báo tô điểm cho tiêu phẩm của mình. Bằng những câu lấp lừng úp úp mờ mờ Xét về thực chất Trung Quy lại muốn ám chỉ rằng Cảnh sát toàn đồ đần độn Nếu phải tay anh ta Bọn tội phạm đã bị tống giam từ lâu rồi Lô chủi thầm cái tay nhà báo ngu ngốc Đã quá tự phụ Và rồi lại lướt đọc bài báo một lần nữa Có lẽ đúng là ông lão đã trông thấy một cái gì đó Nhưng ai trong hai người Ông lão đánh cá Hai tay phóng viên danh ma quỷ quái hết nước ấy Đã rõ ràng Làm rối tung rối mủ lên Căn cứ theo câu chuyện của người cảnh sát Đã bị đánh thuốc mây ở đảo Thì bọn tội phạm trở đi từ Balancamati Một cái gì đó chứ không phải ngược lại Không loại trừ Đây là một bọn buôn lậu lớn mà theo giả thuyết của Alan Tam Hoàng đã phỗng tay trên của Lim Ông Thanh tra Chúng ta tới nơi rồi Anh lái xe đã cất đứt dòng suy nghĩ của Nô Trong bệnh viện Nô tìm ra số phòng mà mình đang cần và gõ cửa Vào đi Một giọng nói vọng ra Nô mở cửa Một người đàn ông lứa tuổi trung niên đang ngồi sau bàn viết cái gì đó Ông ta ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ vào chiếc ghế bành dành cho bệnh nhân Thưa bác sĩ, tôi ở bên cảnh sát tới Lô nói Thế tôi có thể giúp được ông điều gì? Nếu tôi không nhầm, ông là chuyên viên về các bệnh nội khoa Nó đơn giản hơn thì tôi là bác sĩ nội khoa Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến cảnh sát? Vâng, không có liên quan một cách trực tiếp chẳng là tôi muốn biết rõ xem người này có điều trị ở chỗ ông không. viên thanh tra lôi từ trong túi ra tấm ảnh chụp cái sắc thứ hai và chia cho người đang tiếp chuyện bình xem người này đưa mắt nhìn tấm ảnh. tôi không nhớ nữa, tuy trông thấy thì quen quen, gỡ mắng. đây đúng là ảnh đã được đăng lên các báo cách đây mấy hôm. Balakamanti phải không? lô gật đầu. thế tại sao ông ta lại phải đến điều trị chỗ tôi? Ông ta chết cách đây 10 ngày, tuổi năm 50, tôi không khẳng định rằng ông ta đã điều trị ở chỗ ông, chẳng quan là tôi muốn biết rõ xem. Gậm hãng, gậm hãng, tôi đã điều trị cho một người đau gan vào cỡ tuổi đó. Bác sĩ vừa nói vừa chăm chú ngắm nghe tấm mảnh và mới chết trách đây không lâu. Thôi, đúng ông ta rồi, tại sao tôi lại không nhận ra ngay điều đó nhỉ? Đọc báo tôi thấy khuất mặt ông ta trông quen quen, nhưng tôi không để ý điều này. Tôi đang nghĩ là mình nhầm Xin lỗi ông Tại sao ông ta lại có thể xa vào cái hòn đảo kinh khủng ấy ạ Báo viết rằng đây là nạn nhân của bộn tội phạm Chuyện tào lao bậy bạ Ông ta không phải là nạn nhân nạn nhất gì hết Ông ta bị chết Hay là tôi nhầm ông ta với người khác Bác sĩ đưa cặp mắt do hỏi Nhìn viên thanh tra và sau đó lại nhìn tấm hình Không đúng ông ta đấy Nét mặt cô hơi bị biến đổi Vì vậy nên tôi thấy là lạ Bác sĩ lại ngẩng đầu lên tôi không rõ hiện nay tôi cũng vậy lâu đáp ông định lượm lặt một số tư liệu về người này vậy không thấy ông có thể cho tôi biết một đôi điều được không bác sĩ lung túng có lẽ không đâu ạ ông ta đến cho tôi khám bệnh có hai hoặc ba lần ngay lần khám đầu tiên bệnh tình đã quá rõ ràng chắc ông ta đã kể gì về bản thân chứ vì bệnh nhân thích thổ lộ với bác sĩ những tình tiết trong đời tư của mình mà bác sĩ suy nghĩ một vài giây Không, ông ta ngậm tâm chẳng nói chẳng rằng, khó khăn lắm tôi mới khiến ông ta cho biết về căn bệnh của ông ta Cũng đi theo ông ta có một người đàn bà nào đó, chắc là người giúp việc Tại sao ông lại cho rằng đó là người giúp việc, tại sao không phải là vợ Nhìn bề ngoài, giữa hai người có một sự khác biệt nào đấy Ông ta ăn mặc lịch sự, ngón tay đeo nhẫn nạm đá quý Bà ta ăn mặc đơn giản hơn Thường hai vợ chồng ăn mặc phải ngang nhau Vì vậy tôi mới nảy ra ý nghĩ cho rằng đây không phải là vợ ông ta Lô đứng dậy và hỏi Muốn biết địa chỉ ông ta thì tôi hỏi ở đâu tù ghi phiếu ở tầng 1 Cảm ơn bác sĩ Tôi mong rằng câu chuyện chỉ nằm trong phạm vi giữa hai ta biết với nhau thôi đấy nhé Chào bác sĩ Tất nhiên tất nhiên Bác sĩ vừa đứng dậy khỏi ghế vừa nói Chúc ông mọi sự may mắn Tôi hân hạnh được giúp ông mình tìm thấy các nhà ông bệnh nhân đau gan này đến là nhanh. Lô nghĩ khi xe hãm phanh dừng lại bên ngôi nhà ba tầng tồi tàn ở phố Berima như thường gặp chỉ trong những phim trinh thám tội. đưa mắt nhìn ngôi nhà xấu xí, lô nhận xét rằng bác sĩ đã cung cấp cho anh một tin lý thú về cái vẻ bề ngoài của Samsung Karim. đây là tên của bệnh nhân đau gan đã chết và người đàn bà cùng đi với ông ta. xét về mọi mặt, ông ta là một người giàu có. Nếu không đã chẳng đến điều trị tại một bệnh viện sang trọng mà mỗi lần đến khám phải trả khoảng 140 đô la Singapore Ông ta ở trong một căn nhà tồi tàn như thế này thì kể cũng lạ thật Sau khi ra lệnh cho lái xe dừng ở một góc phố Lô leo lên tầng 2 và bấm chuông Cửa hé mở, khuôn mặt một người đàn bà đứng tuổi hiện ra nơi khét cửa nhỏ Mắt bà ta trông hốt hoảng và cả nghi Xin lỗi bà, ông Karim ở đây phải không ạ? viên thanh tra hỏi thăm Người đàn bà chưa vội đáp đưa mắt nhìn Lô thăm dò Ông là ai? Tôi là một người bạn cũ của ông ta Lô nói dối Hiện nay chúng tôi sống ở Malaysia Đã bao năm nay ông Karim và bố tôi vẫn chưa được gặp nhau Nhân tiện tôi đi qua đây Bố tôi bảo tôi ghé vào thăm sức khỏe của ông Karim Người đàn bà vẫn tiếp tục nhìn viên thanh tra dường như đang cân nhắc một điều gì đó Sau đấy mở rộng cửa ra để cho anh bước vào phòng ngoài ông kazim đã qua đời bà ta khẽ nói rồi quay mặt đi và rút khăn tay ra khỏi túi mất hôm mùng tám chuyện xảy ra thật bất ngờ thật là nhanh chóng người ta không bị chết đột xuất vì mắc bệnh sơ gan Lô nhớ lại câu chuyện trao đổi với giám định viên ngay sau hôm đào được mấy bộ xương và xác chết ở balakan mati xin bác thứ lỗi cho tôi quả thật tôi không biết chắc bác là bác gái lưu cố làm bộ xúc động nhưng cảm thấy không đạt song người đàn bà không hề nhận thấy gì cả bà ta khóc nức nở và vẫn tiếp tục dụi mắt nia lịa đúng tôi là vợ của ông ấy có lẽ để bận sau tôi ghé lại thì hơn phải không à lô hỏi và liền lựa lời chặn trước thật ra ngày mai tôi đã phải rời khỏi nơi đây và sẽ chẳng biết ăn nói với ông cụ tôi ra sao không không mời anh cứ ở lại chơi mời anh vào trong đi tôi sung sướng là dẫu sao cũng có người hỏi thăm tới ông chồng khốn khổ tội nghiệp của tôi Chẳng là tôi không thấy ông ấy có bè bạn gì cả Cái đời chúng tôi lội hội cô đơn Và hiện nay sau khi ông ấy qua đời Tôi buồn vô hạn Lô bước vào trong phòng Bên cạnh cửa sổ có một chiếc rừng gỗ Bày để phô trương mấy chùm hoa giấy Và vài thuốc đồ lặt vặt Sắp đấy kê một chiếc tủ com mốt có cửa lắp kính Trên tủ để các dụng cụ làm bếp Mấy cái đĩa Chắc hẳn chiếc tủ còn được dùng làm bàn ăn Ở phía trên tường đối diện những chiếc nệm có trải thảm rẻ tiền đắp bạc màu nằm lan liệt một góc nhà kế bên để một chiếc làn đựng quần áo lót sạch nô bỗng thấy hiện rõ mồn một trong đầu chiếc nhẫn to tướng lấp lánh mặt đá của Karim mà viên bác sĩ đã nói tới chiếc nhẫn hoàn toàn không tương xứng với đồ đặc giản đơn bày biện trong căn hộ trên tường treo ảnh một người đàn ông viền không trắng đây là người mà người ta tìm thấy xác ở balakamanti mới anh ngồi chơi anh bà vợ quán của ông karim bám sát theo sau và nói lô ạ patrick lô ạ có lẽ anh chưa ăn uống gì cả anh lô nhỉ hẳn là anh vừa mới đặt chân tới nơi đây cảm ơn bác lô từ chối tôi vừa ăn cách đây không lâu anh ngồi xuống ghế kê bên tủ căm mốt trong phòng cũng chẳng còn biết ngồi vào chỗ nào nữa người đàn bà không biết nói năng thế nào nên cứ im lặng nhìn anh cuối cùng bà ta lên tiếng hỏi anh sống ở malaysia lâu chưa chừng hai chục năm ạ lô đáp bà karim ngồi xuống đẹp anh làm ơn kể chuyện cho tôi nghe về ông cụ nhà ta bà đề nghị tôi thật sung sướng khi được biết rằng ông karim nhà tôi đã có bè bạn tuy chỉ là một người thôi thế ra mình lại phải bắt đầu trước đây lô nghĩ thôi được mình không phản đối anh vừa bịa ra một câu chuyện về người bố không có thực và đồng thời vừa định bụng xây dựng trong đầu một giả thuyết nào đó Cái chết tự nhiên của ông Karim hoàn toàn loại trừ giả thiết cho rằng Ông ta là nạn nhân của bọn thủ phạm Như vậy còn mỗi giả thuyết Ông ta là hội viên quả Tam Hoàng Và được trôn cất tại Nhân Trang theo nghi lễ Liệu bà vợ ông ta có biết ông ta tham gia vào cái bọn cướp ấy không Dẫu sao đối với bà ta Cái chết của ông chồng là một tổn thất nặng nề Cứ cho rằng bà ta biết rõ Karim là ai Nếu vậy bà ta chẳng tin một lời biện đặt nào của mình đâu Con trai ông bạn mà lần đầu tiên mới được nghe nói đến Ngây thơ lắm Sao mình biết mở đầu thế nào Để bà ta tin mới được cư chứ Bà ta hỏi mình về ông cụ thân sinh Nhằm kéo dài thời gian tập trung suy nghĩ Nhưng nói chung bà ta sử dụng hoàn toàn tự nhiên Thật ra đối với bà ta Thành sát thì mà cảnh sát Ông Karim đã chết Vợ đâu có chịu trách nhiệm về công việc của chồng Bè bạn của ông ta thì như bà ta tuyên bố đấy Chẳng có ai cả Về mặt này bà ta đã kịp thời che chắn Nếu ta yêu cầu cho biết những tòng phạm Của người chồng bà ta sẽ lại bảo rằng bà ta chẳng quen biết ai có lẽ quả thật bà ta không biết một ai cả còn nếu mình hỏi về địa điểm mai táng của ông ta thì sao mình có nên đưa cho bà xem ảnh mà chắc hẳn bà ta đã thấy trên mặt báo không không biết bà ta sẽ phản ứng thế nào làm gì bà ta chẳng rõ chỗ mai táng ông ấy kia chứ hay là bà ta lại có phản ứng giống hệt phản ứng của bà vòng hồi nào lù nhớ lại câu chuyện đã xảy ra cách đây ba chục năm mà anh đã có dịp ngay an lan kể Một tên quan chức trong chính phủ tưởng giới thạch là Vòng Cung Kít nào đó Sau chiến tranh thế giới thứ 2 đã tổ chức các vụ cướp ở vùng Biển Đông Cuối năm 1946 bị tố giác với cảnh sát và bị tử thương khi định chạy trốn Vợ hắn nguyên là một vũ nữ đã tiếp tục công việc của hắn Sau đó nổi tiếng với cái tên bà Vòng Trước khi trở thành nữ tướng, mấy ngày sau khi chồng chết Vũ ta đã phải đứng đầu với hai tên thằng phạm của chồng trong một cuộc đối thoại nhỏ Hai tên này ra lệnh, bục mụ Là một nghề thích hợp hơn với phụ nữ Và trao cho chúng xử lý toàn bộ số tiền mà không khít giữ Mụ vòng đã ngắn gọn chứng minh sự vô lý của các ông bạn của người chồng quá cố Bằng cách dùng hai khẩu súng lục nã cho mỗi tên một viên đạn Luôn mỉm cười khi hình dung người đàn bà đứng tuổi này Cầm năm lăm khẩu súng lục trong tay Sang viên thanh tra rất muốn biết xem Bà ta sẽ trả lời thế nào không hỏi về ngôi mộ của chồng bà ta Nhưng có lẽ chúng đã phòng xa đắp một ngôi mộ giả tạo Tại một nghĩa trang nào đấy Lúc đó bà ta sẽ bảo rằng Mình không nghĩ hay biết gì hết Đành phải xin phép khai quật ngôi mộ Cố thuyết phục bà ta cho phép Lô tính nhị chuyển sang nói chuyện về Karim Bà ta nước mắt ngắn, nước mắt dài, sụt sùi khóc Bố tôi sẽ không hài lòng Nếu tôi ra đi mà không quên thăm mộ bác Karim viên thanh tra nói Và nhìn chằm chằm người đang tiếp chuyện mình Bố tôi đã kể nhiều điều tốt lành Về bác nhà Tôi thấy mình có nghĩa vụ phải ra viếng bác trai Vâng vâng, tất nhiên Anh nhất thiết nên ra Nghĩa Trang Bà vợ quá của ông Karim vừa đáp vừa lau nước mắt Thế bác trai được chôn cất ở đâu ạ? Lô vội hỏi Nghĩa Trang cách đây không xa Ở đường Vông Chin Lạ thật Lô nhận xét Mình có cảm giác là bà ta rất tin vào điều mình đang nói Thế nhiên là Dẫu sao bọn chúng cũng đã phòng xa bố trí từ trước rồi Nhưng đâu có lẽ Một người lại có thể được chôn cùng một lúc ở hai nơi Xong nếu bà ta không hề hay biết Về cuộc sống thứ hai của Karim thì sao? Đúng, nhưng bà ta không thể không có mặt tại buổi mai táng. Có thể Tam Hoàng đã bí mật bới xác vợ đưa ra Balagamati. Lẽ nào bọn chúng lại coi trọng nghi lễ đến như vậy? Tại sao lại không nhỉ? Alan đã nói đúng. Sức mạnh của chúng bắt vần từ đấy mà ra. Nhân tiện cũng nói luôn là nếu thậm chí bà ta biết rõ tất cả về Karim thì việc khai quật sẽ không đem lại kết quả gì. Bà ta sẽ ngạc nhiên sừng sốt. Có lẽ còn ngất xỉu đi nữa. Rồi sau đó bảo rằng bà ta chẳng hề hay biết một tí gì. Không. Tốt hơn hết là bà ta quả thực không biết một tí gì về người chồng cả. Trong trường hợp này còn có nhiều hy vọng tóm được sợi dây lần ra đám bạn bè của ông ta. Chắc là bà ta sẽ nhớ lại được một điều gì đó khá lý thú. Nếu anh muốn ra thăm mộ tôi sẽ cùng đi với anh. Ngày nào tôi cũng ra đấy. Người vợ quá của Karim đầu đầu nhìn ảnh chồng. Tội nghiệp quá ông ơi. Ngoài tôi còn có một người khác đến viếng mộ ông. Chắc ông rất mừng được gặp con trai bạn ông. Có nhiều người đến dự tăng lễ ông Kazim không bác Lô hỏi Ở nhà thì cũng có mấy người đấy thu thực toàn những người tôi đã thuê họ đến Đám tăng mà chẳng thấy ai đi sau xe tăng Thì cũng không ra sao Còn ở ngoài Nghĩa Trang tôi không rõ nữa Có lẽ cũng khá đông Thường thường tăng lễ của những người theo đạo hồi thu hút Khối kẻ tò mò ra thế đấy Viên Thanh Trang nghĩ bụng Bà ta không có mặt tại Nghĩa Trang Bây giờ mới phần nào vỡ lẽ đây Thế tại sao bác không ra Nghĩa Trang à lâu hỏi kinh thánh của đạo hồi cấm phụ nữ không được dự đám tang người phụ nữ quá giải thích thế đây lâu dài dòng nói tôi không rõ điều đó thế bác trai có ai thân thích không ạ mới một người anh trai hai anh em tuy đẻ sinh đôi nhưng không hợp nhau lắm những năm gần đây họ hoàn toàn không gặp mặt nhau vì ông ấy đi singa vì ông ấy đi malaysia và ở bên đó đã ăn nên làm ra thế là đã rõ cả rồi nghĩa là người ta đã đào được ở Balankamati không phải xác của Karim mà là xác anh ông ta. Còn người đàn bà tội nghiệp này đã nói một sự thật hai năm rõ mười về chồng bà ta. Xong tiếp theo ý nghĩ này trong đầu óc liên liền nảy ra một ý nghĩ khác kể ra đây cũng là một trường hợp trùng khớp kỳ lạ hai anh em đều bị chết trong cùng một lúc do cùng một căn bệnh chẳng lấy gì làm phổ biến cho lắm anh định hỏi bà chủ nhà một câu nữa nhưng không kịp có tiếng chuông vang lên ở phòng ngoài hành lang. Một nỗi lo sợ ánh lên trong khóe mắt người đàn bà quá Không biết ai thế nhỉ Bà ta sừng sốt tốt lên Xin lỗi ông tôi ra mở cửa Quả thực không biết ai hại cố tới thăm bà ta đây Viên thanh tra cảnh giác đề phòng Bà ta chẳng đã bảo rằng Ông ấy không có bạn bè mà Xem ra đây ná ná một cuộc viếng thăm đã được dự định trước Nghe tiếng chuông gọi cửa vang lên Bà ta cứ luống ca luống cuống Lô bất giăng đưa tay sờ sườn bên phải Chú Anh vẫn tưởng giấu khẩu súng lục ở dưới vắt áo Nhưng anh ân hận chợt nhớ ra rằng mình đã để súng lại văn phòng Anh chẳng hy vọng là những cuộc tìm kiếm ngày hôm nay sẽ đem lại một kết quả nào đó Lô vội đảo mắt nhìn quanh Rồi đến đứng ở bên cạnh cửa Sẵn sàng đối phó với mọi chuyện bất ngờ sẽ xảy ra Những tiếng thì thầm khẽ khẽ nổi lên từ phòng ngoài hành lang vọng vào Vài giây sau Ba chủ nhà lại quay trở vào phòng cùng với một người đàn ông đội mũ sóc cốc Lúc đầu luôn lặng người sừng suốt Bước vào phòng là người đàn ông có ảnh lồng trong khung tang treo ở trên tường. Đúng là cái nhà ông mà người ta đã phát hiện ra xác trôn tại Balacar Man Giá bà vợ quá của ca trìm không bảo rằng chồng bà ta có một người anh sinh đôi thì Lô đang nghĩ ngay là mình trông gà hóa quốc. Anh đưa mắt nhìn tấm ảnh một lần nữa, sau đó lại ngắm người đội mũ sóc cốc, hai người đến là giống nhau. Xin giới thiệu với ông Lô, đây là ông anh trai nhà tôi. Giọng người đàn bà vang lên một cách ngập ngừng do dự còn đây là bà ta quay sang bảo người anh chồng con trai bạn cũ của ông karim nhà tôi hay bố con ông ấy sống ở malaysia người anh trai của ông karim bỗng tái mặt và ngồi phệt xuống ghế rồi chật vật lắm mới thốt lên lời tôi biết mà tôi biết rằng sự tình rồi ra sẽ kết thúc như thế này tôi đã có linh tính đã bảo đừng có dính dáng vào do bà cả đấy ông ăn nói gì mà lạ thế người đàn bà quá bực mình ngắt lời ông ta Vị khách của ta sẽ nghĩ sao hả Anh ấy sẽ kể lại cụ thân sinh ra anh ấy Rằng gia đình bạn đều hóa dồ tuốt Và ta quay lại bảo viên thanh tra Anh Lô à Mong anh bỏ qua cho Ông Đa Giác đây rất đau khổ cho cái chết của em trai Đau khổ quá Nên đôi lúc ăn nói lung tung Tôi chẳng còn biết phải xử sự, sự với ông ấy ra sao nữa Ông Đa Giác Anh Lô là con trai bạn cũ của Karim Anh ấy cũng sống ở Malaysia như ông Tôi không rõ Người đàn ông lắc đầu Tôi chẳng... tôi chẳng bao giờ có bạn bè nào ở Malaysia cả. Ông này, ông ấy chắc là người của cảnh sát. Ông à, Lô Bất Giác buột mồm kêu lên. Ông bảo là ông chẳng bao giờ có bạn bè nào ở Malaysia cả. Người đàn ông đưa mắt nhìn viên thanh tra, vẻ van xin. Thề của Đức A-La, chúng tôi không có lỗi. Ông ta bộ nói, giọng lưu lại và nhầm lẫn lung tung. Chúng tôi không làm gì nên tội cả. Nếu ông... nếu anh ấy... Nhưng từ anh ấy đã lăn đồng ra chết đấy chứ Anh ấy ốm nặng và qua đời Nếu anh ấy không chết Tất nhiên là anh ấy Nhưng anh ấy đã chết Mà có ghi lên mộ trí anh ấy thế nào đi nữa Thì đối với anh ấy có gì khác đâu Chúng tôi đã định liệu tất cả Khi anh ấy chết Còn khi anh ấy sống Chúng tôi đâu dám nghĩ tới Thể của Đức A-La Ông cảnh sát Ông đã không nhầm Tôi đúng là người của cảnh sát Lôi lạnh đùng ngắt lời ông ta Bây giờ ông hãy chân tính lại Và kể đầu đuôi câu chuyện ra xem nào Chúng tôi làm sao mà biết được rằng ông là người của cảnh sát Bà chủ nhà nói gần như gào lên và hành học nhìn Lô lôi mỉm cười rồi rút thẻ từ trong áo ra Bà đóng kịch tài lắm, bà ca Thì ông cũng có kém gì đâu Bà ta hầm hầm đáp Con trai người bạn cũ, ha ha ha ha Bà ta cười sằng sặc, phiên thanh tra đưa mắt nhìn ông chồng Ông kể đi Tất cả đều do bà ấy nghĩ ra Người đàn bà ông lào bào Trông ông ta đến là ủ rũ Bà ấy Tôi đã bảo không nên Xong bờ ấy chẳng chịu nghe Tôi đã báo trước Đức A-la sẽ trừng phạt chúng ta Đồ tiểu nhân Bà Karim rít lên Rồi nước mắt Nhìn trần cầu nguyện Xin Đức A-la xá tội cho con Sau này sẽ còn khối thời gian Để thanh toán những sự hiểu lầm Lô nhận xét Chẳng lẽ lại không nói sát vào vấn đề được hay sao Tôi... chúng tôi... Người đàn ông mở đầu Thôi im đi Bà Karim bực bình buông đời Để tôi tự kể lại đầu đuôi câu chuyện, đến cái việc như vậy mà cũng chẳng làm nổi nữa." Bà ta quay người lại Phiên lô mặt bà hầm hầm giận dữ. "Đây là chồng tôi, Samsung Karim." Bà ta đọc tên người đàn ông đang ngồi trên ghế với một giọng gần như ghê tởm. "Cách đây khoảng 10 năm về trước, anh trai của ông ta là Razak đã đi Malaysia và tích cóp được một số vốn khá lớn. Chị ấy mới mất cách đây không lâu và anh ấy đến chỗ chúng tôi, tôi nhận thấy ngay rằng anh ấy sống chẳng được bao lâu nữa." Người ta đã phát hiện ra anh ấy bị sơ gan Một lần ông Kazim có đạt động đến vấn đề thừa kế, song anh đã rắc đáp là sẽ để lại gần như toàn bộ gia sản Cho một người bà con họ hàng nghèo khổ nào đó bên vợ Anh ấy chưa lần nào được gặp bà ta Nhưng lúc nào cũng khăng khăng một mực rằng đấy là nguyện vọng của chị ấy Thật không còn biết vô sỉ là gì nữa Mới bỏ rơi em ruột của mình Mà để lại tiền của cho người cha căng chú kiết nào đó Khi anh ấy mất Tôi nảy ra một ý nghĩ tuyệt diệu để giữ lại tiền Chúng tôi đã quyết định thế này Hai anh em rất giống nhau Ngay đến tôi cũng còn khó nhận ra Ai là anh, ai là em Không biết nên giải thích với ông thế nào Chúng tôi đã đánh cháo giấy tờ Karim chết, Razak vẫn sống Anh ấy sống độc thân nên không một ai nhận ra cả Đến ngay lúc này Mọi chuyện vẫn sẽ ổn thỏa Nếu người đội tên anh ấy không phải cái Cái đồ đần độn này Xin đức Allah xóa tội cho con Chúng tôi không làm gì phạm pháp cả Có đúng thế không nào? Chúng tôi chỉ có thể bị ghép vào cái tội chiếm đoạt giấy tờ của người khác Nếu vậy chúng tôi sẽ nộp phạt, song chúng tôi vẫn được của thừa kế Chúng tôi sẽ trình tòa, đời tùa nhà ai lại đi để của thừa kế cho một người cha căng trú khiếc nào đó bây giờ Các bạn vừa nghe xong tập thứ nhất của tiểu thuyết Âm mưu hội tam hoàng của tác giả Andre Levin Thực sự đọc hết tập 1 mình cảm thấy khá là thú vị Hứa hẹn là một tác giả tuyệt tác nữa để gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn Ok, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.